192 Tên là quá hành thiên huyền tông thanh niên tu sĩ tự xưng là cái trận pháp sư, hắn ở trên chiến trường tình chuẩn vô cùng ngắm bắn đến Nguyễn Minh Nhan đưa ra hợp tác kiến nghị, ta là cái trận pháp sư, quan sát ngươi thật lâu. Dẫn theo kiếm mới vừa chặt bỏ một đầu kim cương viên hầu đầu Nguyễn Minh Nhan. Muốn hay không cùng ta hợp tác? Quá hành nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi đối này đó yêu ma thú có trí mạng hấp dẫn, mà ta là cái trận pháp sư. Nay đã là hắn lần thứ hai cường điệu chính mình là cái trận pháp sư. Cho nên, Nguyễn Minh Nhan nhướng mày xem hắn. Người ta hợp tác, ta bày trận, ngươi đem chúng nó dẫn vào trận pháp chung một kích toàn sát. Quá hành lời ít mà ý nhiều nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là ánh mắt nhìn hắn hồi lâu. Trên mặt thần sắc trầm ngâm, ngươi có vải phần nắm chắc. Nếu ngươi có thể đem chúng nó dẫn vào trận pháp chung thập phần. quá hành nói hành Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc cười, người này thật đúng là kiêu ngạo, không thẹn với tên của hắn. Hành, ta đáp ứng rồi. Ngay từ đầu, Nguyễn Minh Nhan chỉ là bởi vì hắn kia tự tin đến kiêu ngạo thái độ, cho nên tính toán tạm thời thử xem. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả khá tốt, ngoài ý muốn hảo. Nguyễn Minh Nhan xa xa mà hướng tới hắn so với một cái ngón tay cái, hướng về phía hắn cười, tiếp tục, tiếp tục. Quá hình như cũng là thần sắc đoan chính ngữ khí nhàn nhạt nói. Hai người tiếp tục hợp tác, Nguyễn Minh Nhan phụ trách kéo quái nhập bấy dập, quá Hành phụ trách bày trận cùng dẫn động trận pháp. Nổ bay một đợt lại một đợt yêu thú. Ở cực đại giảm bất trên chiến trường các chiến hữu áp lực đồng thời, cũng cho bọn họ cực đại áp lực, đồng đội như vậy hung tàn. Vạn nhất ngày nào đó cũng đem bọn họ cấp trở thành là một đóa pháo hoa cấp tạc, sợ hãi. Cuối cùng, Hôm nay trận này đại chiến lại là so ngày thường trước thời gian nửa canh giờ kết thúc, Nguyễn Minh Nhan cùng tên là quá hành thiên huyền tông đệ tử công không thể không. Kết thúc đại chiến lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mang theo một thân mùi máu tươi cùng mặt khác tu sĩ cùng rửa sạch chiến trường, nàng một thân nồng đậm mùi máu tươi, nhưng là phần lớn đều không phải nàng huyết. Nàng bị thương không nặng, chỉ là chút ra thì thường, nhưng là nàng chém giết yêu ma thú đông đảo, yêu ma thú huyết bắn nàng một thân. Trên người nàng tiêu kiện màu xanh đen đạo bảo rất nhiều địa phương đều đã địa phương bị khô cạn vết máu cấp nhiễm biến thành màu đen. Người thực không tồi. Quá biết không biết khi nào đi đến nàng bên cạnh, màu đen đôi mắt nhìn nàng, phát ra mời nói, muốn hay không tổ đội. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói câu lời nói dí dỏm, đại lao cũng không tổ đội. Quá hành thần sắc như cũ đoan chính, ngựa khí nhàn nhạt nói, ta quan sát quá ngươi phương thức chiến đấu, ngươi rất mạnh, nhưng là mặc dù là ngươi. cũng vô pháp đồng thời cùng tam đầu trở lên rít gào yêu hổ tác chiến trên người của ngươi thương đại bộ phận là bị rít gào yêu hổ vây công khi rơi xuống hắn sắc bén chỉ ra nói nguyễn minh nhan nhìn hắn mặt không đổi sắc nói ta không phải đại lão hợp tác vui sướng quá hành nhìn nàng hơi hơi con môi Người cười nguyễn minh nhan nhìn chằm chằm hắn độ cung dơ lên khoe miệng chỉ ra nói quá hành lập tức đem nết lên khoe môi đè ép đi xuống Mặt vô biểu tình nói, không có. Rõ ràng liền có. Ngươi nhìn lầm rồi. Nguyễn Minh Nhan trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, hơn nữa còn trói định cái đồng đội, mới mẻ ra lò đồng đội không chỉ có thực có khả năng, còn thực tú. Cái này cho ngươi. Quá sắp sửa một cái nho nhỏ trận pháp bàn cho nàng. Nguyễn Minh Nhan nhìn mắt trong tay hắn trận pháp bàn, không tiếp, hỏi, đây là một cái hồi phục linh lực cùng huyết khí trận pháp bàn. để ngừa ngươi ở dẫn trách trình trung không cẩn thận đã chết. quá hành ngữ khí như cũng là kia phó tính lãnh đạo bộ dáng. nguyễn minh nhan nghe xong ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn mắt, cư nhiên còn có loại này trận pháp bàn sao? quá hành bị nàng chú ý điểm cấp ngẩn ra hạ, ánh mắt vi diệu nhìn nàng mắt, thành thật trả lời, có. chỉ là loại này trận pháp giống nhau đều thực chân quý, ít nhất đều là cao giai trận pháp trở lên, hao phí cũng rất lớn. hắn nhìn nguyễn minh nhan trên mặt thần sắc. Dừng một chút, vẫn là giải thích một câu, giống ngươi như vậy đối yêu ma thú độc cụ lực hấp dẫn, ta chỉ thấy quá một cái. Ngụ ý chính là đã chết, tìm không thấy tân lạc. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn một cái, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng giơ tay tiếp nhận cái này trận pháp bàn, sau đó tùy tay ném quyển sách cho hắn, "Đáp lễ, không tạ." Sau đó, nàng liền xoay người hướng phía trước rời đi. Quá hành tay phùng này bổn từ trên trời giáng xuống thư. Ngây ngẩn cả người. Hào nửa ngày lúc sau, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay quyển sách này bịa mặt thình lình viết tể thị trận pháp đại cương. Là cái kia trận pháp nói đại thành tông sư tể mẫn nghi tể thị sao? Nguyễn Minh Nhan đem nàng từ một chỗ tiên phủ di tích trung được đến phi thăng thượng giới trận pháp nói đại tông sư tể mẫn nghi sở tể thị trận pháp đại cương cho quá hành lúc sau, liền cảm thấy trong tay này trận pháp bàn không phòng tay, lấy yên tâm thoải mái. nàng liên tính không thông trận pháp cũng biết quang chỉ là tùy thân mang theo liền có thể tự động khôi phục tu sĩ khí huyết cùng linh lực trận pháp bàn có bao nhiêu chân quý giá trị thiên kim không quá nay cũng không phải là một câu lo lắng lần đầu gặp mặt hợp tác đồng bọn đã chết loại lý do này là có thể đủ cấp đi ra ngoài nguyễn minh nhan không hảo cự tuyệt hắn một phen hảo ý nhưng cũng vô pháp thu yên tâm thoải mái liền ra này chủ ý một vật đổi một vật đương nhiên luận giá trị nàng đổi thua Rốt cuộc một cái trận pháp nói đại thành trận đạo đại tông sư suốt đời sở học, này giá trị không thể phòng trừng. Nhưng là đi, Nguyễn Minh nhan nàng vui. Thiên Kim khó đổi nàng cao hứng. Quét tước xong chiến trường lúc sau, từng Ngạn liền kiểm kê nhân số, chỉnh binh phản thành. Liền khai ba đạo cửa thành, từng Ngạn mang theo các chiến sĩ phản hồi tới phản thành. Tiến vào phản thành lúc sau, nay một toàn bộ quân đội liền phân hóa vì các tông môn tu sĩ, phản thành tướng sĩ. Từng người rời đi phản hồi bọn họ nơi dừng chân. Chỉ trong nháy mắt, này chi quân đội liền chỉ còn lại có một nửa người. Này dư lại một nửa người đó là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, bọn họ ở từng ngạn dẫn dắt hạ hướng tới Thục Sơn kiếm phái nơi dừng chân bước vào. Hồi nơi dừng chân trên đường. Nguyễn sư muội, ngươi quá lỗ mãng. Từng ngạn đi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt không tán đồng thần sắc nhìn nàng, quá nguy hiểm. Nguyễn Minh Nhan không có phản bác hắn nói, chỉ là nói Lòng ta hạ hiểu rõ. Từng ngạn nghe vậy nhìn còn muốn nói gì. Nguyễn Minh nhan lấp kín hắn kế tiếp nói. Việc này một hồi ta sẽ cùng sư tôn hồi bẩm. Đến lúc đó từng sư huynh ngươi liền biết ta vì sao dám như thế làm. Ta đều không phải là là lỗ mãng. Nàng nói. Từng ngạn nhìn trên mặt nàng thân sắc. Thấy này trong đó tựa hồ có nội tình. Do dự hạ. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là thấp giọng nói. Ngươi hiểu rõ liền hảo. Lại nói tiếp. Ngươi cùng cái kia thiên huyền tông tu sĩ. Hắn lại vang lên việc này, ánh mắt nhìn Nguyễn Minh nhan hỏi. Nguyễn Minh nhan nghe xong, nói, ta vừa vặn muốn hỏi từng sư huynh ngươi chuyện này, thiên huyền tông quá hành, ngươi đối hắn biết nhiều ít. Từng ngạn níu như mày, trên mặt biểu tình như là trầm tư hồi tưởng hồi lâu, cuối cùng mới nói, ta vẫn chưa nghe nói qua người này. mươi 193, chưa từng nghe nói qua. Như vậy lợi hại một cái trận pháp sư. không hẳn là không hề danh khí A. Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng nghi hoặc, nàng không khỏi nâng lên đôi mắt nhìn về phía bên cạnh từng ngạn, từng ngạn đối nàng cười cười, nói, ta không nhận biết người này, nếu là Nguyễn Sư Muội muốn biết, ta nhưng đi thế ngươi tìm hiểu một phen. Không cần. Nguyễn Minh Nhan nói, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, không cần phiền thoái. Nếu từng ngạn không biết liền không cần làm phiền hắn cố ý đi tìm hiểu, dù sao cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Thục Sơn kiếm phái nơi dừng chân. Nguyễn Minh Nhan trở về thuộc Sơn kiếm phái nơi dừng chân, tắm gội thay đổi thân sạch sẽ quần áo, liền đi gặp Khúc Tinh Hà. Nàng đến thời điểm, thôi Lan Diệp cùng từng ngạn cũng ở, hai người chính hướng Khúc Tinh Hà hội báo chiến trường sự vụ. Minh Nhan, người đã đến rồi. Khúc Tinh Hà thấy nàng, ngữ khí hòa ái hỏi, hôm nay trận chiến mở màn, cảm giác như thế nào? Thực hảo. Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói. ta còn có thể tái chiến 300 cái hiệp. Khúc Tinh Hà nghe vậy tức khắc cười, đứng ở một bên từng ngạn còn lại là chịu chịu khoe miệng, dùng phảng phất giống như xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Sư Tôn, ta hôm nay ở trên chiến trường gặp được một cái thiên huyền tông trận pháp sư. Nguyễn Minh nhan đối Khúc Tinh Hà nói, ta cùng với hắn liên thủ có kỳ hiệu, làm ít công to. Khúc Tinh Hà nghe vậy gật gật đầu nói, việc này ngươi từng sư huynh đã cùng ta hội báo quá. Bởi vì ta thể chất đặc thù, cho nên mới có thể có này hiệu quả." Nguyễn Minh Nhan không kiêng rẻ từng ngạn ở đây, nói thẳng nói, "Cho nên ta đã quyết định cùng Quá Hành Đạo Hữu kết đội liên thủ trên chiến trường hố sát yêu ma thú." Khúc Tinh Hà ánh mắt nhìn nàng, chờ nàng bên dưới. Đệ tử suy nghĩ, nếu ta nhưng cùng Thiên Huyền Tông trận pháp sư liên thủ, vì sao bổn phái đệ tử không thể cùng hắn phái đệ tử liên thủ? Dương Trường Tị Đoạn, cha lậu bổ khuyết. Cái gọi là đoàn đội Đó là mấy người phối hợp có thể phát huy ra lớn hơn nữa lực lượng." Nguyễn Minh nhăn nói. "Ngươi tiếp tục." Khúc tinh hà ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. "Thập đại môn phái đệ tử ai cũng có sở trường riêng, thí dụ như ta thuộc Sơn Kiếm phái đệ tử, kiếm tu thiện chiến; Dược Vương cốc đệ tử am hiểu trị liệu, tiên âm các gam hiểu Khống chàng; Thiên Huyền tông am hiểu kỳ môn đạo thuật." Nguyễn Minh nhan đem các đại môn phái ưu thế nói ra, "Nếu chúng ta liên thủ, tiên âm các khống chế được yêu ma thú, Quấy nhiều bọn họ chiến đấu, thiên huyền tông thiết trận bố pháp, dược vương cốc trị liệu, ta phái kiếm tu chủ công, này so các phái đệ tử làm một mình làm bừa hiếu thắng nhiều. Nguyễn Minh Nhan xem như phát hiện, các đại môn phái tu sĩ tuy nói đều đứng ở cùng cái trên chiến trường, nhưng là đều là ai chơi theo ý người nấy, chỉ cùng chính mình chơi, không mang theo người ngoài chơi. Thục Sơn kiếm phái đệ tử chỉ cùng Thục Sơn kiếm phái đệ tử tổ đội, dược vương cốc đệ tử chỉ cùng dược vương cốc tổ đội. Này quả thực là hiệu suất thấp hèn hảo sao. Khúc tinh hà nhìn nàng, mặt lộ vẻ tán thường nói, thật là cái ý kiến hay, việc này liền giao từ ngươi đi làm. Ai? Nguyễn Minh An. Ngươi đêm nay viết cái kỹ càng tỉ mỉ cụ thể phương án sách lược, ngày mai giao cho vi sư. Khúc tinh hà ánh mắt tràn ngập cổ vũ nhìn nàng, vi sư tin từ ngươi. Nguyễn Minh An, ta này có phải hay không chính mình cho chính mình tìm cái phiên toái? Bái biệt khúc tinh hà lúc sau. nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp từng ngạn một đạo đi ra ngoài từng ngạn nhìn nàng ánh mắt muốn nói lại thôi từng sư huynh nguyễn minh nhan đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn ngươi có nói cái gì nói thẳng đi từng ngạn nhìn nàng thở dài nguyễn sư mọi ngươi cũng biết vì sao các đại môn phái đệ tử trước nay đều là bổn tông đệ tử tổ đội cũng không cùng người ngoài tổ đội vì sao nguyễn minh nhan hỏi bởi vì bất đồng tông lòng có cố kỵ từng ngạn nói Thật cũng không phải không tín nhiệm, nếu thượng chiến trường kia đại gia hỏa đều là chiến hữu, sinh tử cùng thuyền. Chỉ là, các đại tông môn quan hệ đều không phải là là thật sự không hề khúc mắc thân như một nhà, tông môn như thế, môn hạ đệ tử cũng thế. ngươi muốn đánh bị hư hao thấy, làm các đại tông môn đệ tử liên hợp tổ đội, chỉ sợ không dễ. Tương ngạn nói, Nguyễn Minh Nhan nói sự tình bọn họ sao lại không biết, nhưng là cho tới nay các phái đệ tử đều là giới hạn rõ ràng. ai cũng không dễ dàng bước qua cái kia tuyến. Cho tới nay, mọi người đều là như thế. Từng ngạn nghị nghĩ còn nói thêm. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, cũng thở dài nói, lần này tình huống cùng di vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau. Trên chiến trường yêu ma thú đàn cho chúng ta cực đại áp lực, đây là một hồi yêu cầu chúng ta đầu nhập đại lượng sức người sức của cùng chiến lực tinh lực tiêu hao chiến. Hơn nữa ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ liên tục đến khi nào. Chúng ta cần thiết muốn trước thời gian tốt nhất chuẩn bị. Tìm ra nhất tiết kiệm năng lượng hữu hiệu chiến lược. Này đều không phải là là đơn đả độc đấu có thể lấy được thắng lợi chiến tranh. Nó khiến cho chúng ta tất cả mọi người bắt buộc liên hợp lại, đánh vỡ thành kiến, lẫn nhau dựa vào, đem chúng ta mọi người lực lượng phát huy lợi dụng đến mức tận cùng. Nguyễn Minh Nhan tự mình chứng kiến quá thượng cổ thời điểm kia chàng lấy yếu thắng mạnh nhân tộc cùng yêu ma rằng co vạn năm lâu sinh tồn chi chiến. Khi đó nhân tộc thực nhỏ yếu, cho nên không thể không chặt chẽ liên hợp ở bên nhau, cộng đồng đối kháng cường đại thượng cổ yêu ma. Ôm đoàn cũng không đáng xấu hổ. Nguyễn Minh Nhan nâng lên ánh mắt nhìn trước mặt từng Ngạn, ở sống hay chết thời điểm, lựa chọn tối ưu giải chỉ là nhân loại bản năng cầu sinh. Từng Ngạn nghe vậy, á khẩu không trả lời được. Cái này bản năng, ta có, ngươi có, mọi người đều có. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục nói, cho nên... ta tin tưởng thuyết phục bọn họ cũng không khó các ngươi chỉ là khuyết thiếu chính xác hữu hiệu thuyết phục kỹ xảo mà thôi nguyễn minh An, cái này ta sẽ a nguyên bản là tưởng khuyên nguyễn minh nhan từ bỏ không cần tự tìm phiền thoái ban ngày muốn chiến đấu đã thực vất vả ban đêm còn muốn hao phí quý giá thời gian cùng tinh lực tại đây mặt trên tốn công vô ích kết quả ngược lại là chính hắn bị thuyết phục hán thế nhưng thật đối nguyễn minh nhan theo như lời kế hoạch Sinh ra chờ mong. Nay tựa hồ cũng không phải cái hảo dấu hiệu, nhưng là đáng sợ, hắn biết rõ như thế lại vẫn là ẩn ẩn chờ mong. Chờ từng ngạn sau khi rời khỏi. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn về phía nàng, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Mười thành đi. Nguyễn Minh Nhan trầm ngâm hạ nói. Thôi Lan Diệp nghe vậy tức khắc cười, như vậy có tin tưởng A. Đúng vậy. Nguyễn Minh Nhan ra vẻ kiêu ngạo nói, bởi vì ta thực thông minh A. thôi lan diệp nhìn nàng này phó tiểu đứa bé lanh lợi bộ dáng cảm giác lòng bàn tay có điểm ngứa thuận thế xoa nhẹ đem nàng đầu bất quá ngươi cứ như vậy bỏ xuống sư huynh ta đi cùng người khác tổ đội sao Hắn ngữ khí có chút an bị nói cái này cũng là không có biện pháp a chúng ta hai đều là kiếm tu thuộc tính trọng điểm a tổ đội hiệu quả và lợi ích không lớn ta cùng thiên huyền tông cái kia trận pháp sư liên thủ hố sát yêu ma thú vô số Nguyễn Minh Nhan lời nói thật, lời nói thật nói, nàng như thế ngay thẳng, tức khắc làm thôi Lan Diệp không lời nào để nói. Nguyên bản chỉ là ra vẻ an vị, hiện tại là thật sự có chút ghen. Nguyễn Minh Nhan trở về phòng lúc sau, liền ngồi ở bàn dài trước, trước mặt phô một trường chỗ trống trăng giấy, trên tay lông tơ bút treo không, nàng hạ ý tứ cắn cắn cắn bút, đang ở trầm tư suy nghĩ nên như thế nào viết cái kia sách lược kế hoạch thư giao cho Khúc Tinh Hà. Hồi lâu lúc sau. Nàng mới động đệ nhất bút, thông thả viết đến. Đầu tiên, chúng ta phải cho mỗi một cái tham chiến tu sĩ phát một cái mặc cung phường xuất phẩm ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, dưới tên gọi tắt vì di động. Thứ hai, chúng ta nhưng ở linh trên mạng dựng một cái chính ma đại chiến lời tổng luận đàn. Lời tổng luận đàn nội lại có thể thành lập các tử kênh, thí dụ như giao lưu bản khối, tông môn bản khối, luận đạo bản khối. Giao lưu bản khối có thể dùng để giao lưu các loại chiến trường tin tức. Tông môn bản khối là các đại tông môn địa bàn, luận đạo bản khối chính là tùy tâm sở dục nói thỏa thích, lại xưng tới nước bản khối. Thứ ba, cổ vũ tham chiến cùng vì tham chiến sở hữu tu sĩ đều tích cực dũng dược thượng Linh võng. Nguyễn Minh Nhan dùng viết luận văn tư thế, Lưu Loát viết một vạn nhiều tự, luận chiến khi Linh võng diệu dụng cùng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Cuối cùng, tổng kết hạ. Linh võng đã nhưng làm các đại tu sĩ cho nhau giao lưu chiến trường có lợi tình báo. kịp thời tiếp thu tình báo, lại có thể lẫn nhau ngu lẫn nhau nhạc giảm bất chiến tranh mang cho quảng đại tu sĩ thể sắc và tinh thần áp lực, còn có thể tăng tiến các đại tông môn tu sĩ, tán tu lẫn nhau tri gian hiểu biết, tăng tiến hữu nghị, vì tu giới hài hòa hữu hảo làm ra công hiến. Có thể thấy được linh vong thật là cái thứ tốt, chúng ta đều hẳn là có được nó, sớm cho kịp khai thông, sớm khai sớm hưởng thụ. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan lại tặng kèm Tam Trang có quan hệ với linh vong cùng di động vật tư chủ tính chung cùng vận chuyển tên gọi tắt linh vong chuyển phát nhanh, ở thời gian chiến tranh diệu dụng cùng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. mặc cung phường ngàn dằm hiện hình truyền âm khí, dưới tên gọi tắt di động, ở linh trên mạng dựng một cái đại hình hư không chữ vật không gian, nhưng thông qua linh vong cùng di động đem hư không chữ vật không gian nội đồ vật dây đưa đến kiểm giữ di động tu sĩ trong tay, điểm đánh liền đưa. Nếu đem này dùng làm chiến sĩ vật tư dự trữ cùng vận chuyển phân phối, thứ nhất đã nhưng đại đại giảm bớt vận chuyển thời gian cùng tốc độ, thứ hai như thế chủ tính chung phân phối, nhưng đem vật tư lợi dụng suất tăng lên tới lớn nhất giảm bớt không cần thiết lãng phí, phòng ngừa xuất hiện hạn hạn chết úng úng tử cục mặt. Tam tới, nhưng giảm bớt nhân viên hậu cần, đem càng nhiều chiến lược đầu nhập tiền tuyến trên chiến trường. Tu chân giới là hàng rời, các đại tông môn, đại tông môn, trung tông môn, tiểu tông môn. Các đại thế gia, tán tu liên minh, cùng với thống ngự đại địa nhân tộc danh giới Hoàng Triều. Hàng rời thế lực có nhược có cường, mặc kệ mạnh yếu đều làm theo ý mình, chẳng sợ bởi vì cộng đồng lích lợi, bị chiến tranh buộc chặt liên hợp ở một khối, tạo thành đối kháng ma vực đại quân. Nhưng là này chi nhìn như cường hãn khổng lồ quân đội, này nội bộ như cũ là hàng rời. Hiện tại chiến tranh chỉ là mới vừa bùng nổ. Đơn liền hiện giờ mấy vạn giành chiến sĩ liền đã bại lộ ra như thế nhiều vấn đề, chờ đến theo chiến tuyến kéo trường, hậu kỳ khắp nơi thế lực quẩn quận không ngừng tăng binh tiền tuyến, hội tụ ở phản thành tiền tuyến chiến trường mấy chục vạn chiến sĩ quân đội, mâu thuẫn chỉ biết càng sâu, càng khó lấy điều động. Chiến lực vô pháp phát huy không nói, có lẽ còn sẽ sinh nhiễu loạn. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy không bằng ngay từ đầu liền định ra một cái chương trình, đem các đại tông môn linh thành một cái dây thừng. Từ vật tư phân phối điểm này xuống tay, là cái thực tốt biện pháp. Căn cứ nàng lật xem khóa chức vài lần đại chiến ký lục phát hiện, mâu thuẫn bùng nổ điểm thường thường đều là ở vật tư tách ra này khối. Tiền tuyến chiến trường, lương thảo y ghi dược đó là trọng trung chi trọng, là tranh đoạt trọng điểm. Dĩ vãng lương thảo y ghi dược phân phối thật sự loạn đến không được, thường thường là các thế lực lớn đoạt được vật tư ưu tiên cung cấp bổn phái đệ tử, phân ra một bộ phận cấp đồng minh. Mà có chút thế lực cường, có chút thế lực lược, này trực tiếp làm cho chính là có chút tông môn vật tư nhiều đắc dụng không xong, mà có chút còn lại là căn bản không đắc dụng. Hạn hạn chết, uống uống chết. Dễ dàng sinh mâu thuẫn không nói, còn tạo thành vật tư cực đại lãng phí. Nguyễn Minh Nhan nghĩ tới điểm này, đơn giản đem nó cũng viết đi vào sách lược kế hoạch trong sách, Linh Võng Đại hình chữ vật không gian cùng điểm đánh liền đưa có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây, nàng liền thở dài. Nguyên bản cái này công năng chỉ là đơn thuần vì khai thông phát sóng trực tiếp đánh thửng dùng. Ai có thể nghĩ đến trời xuôi đất khiến thế nhưng có thể ở đại chiến trung phái thượng kỳ hiệu. Vô luận là nàng, vẫn là thiên công tổ sư lúc trước ở quyết định làm ra di động cùng linh vong thời điểm, đều không có nghĩ đến điểm này. Bọn họ chỉ là đơn thuần đem nó trở thành là một kiện chuyện thú vị. mươi 194 Ngày kế, sáng sớm nguyễn minh nhan liền cầm này phân hao phí nàng một đêm thời gian viết ra tới kỹ càng tỉ mỉ cụ thể được không sách lược kế hoạch thư tiến đến tìm khúc tinh hà thế nào nguyễn minh nhan đứng ở phía dưới ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm phía trước khúc tinh hà sư tôn ngươi cảm thấy cái này được không sao khúc tinh hà nhìn nàng giao đi lên sách lược kế hoạch thư chờ đem sở hữu trang số sau khi xem xong hắn trầm ngâm hồi lâu sau đó nhìn về phía nàng vi sư cảm thấy Không tồi, có thể thử xem. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, ta cũng như vậy cảm thấy. Khúc Tinh Hà bị nàng phản ứng cho cười, vất vả ngươi, này phân sách lược thư vi sư liền nhận lấy. Ngươi đi xuống hảo sinh nghỉ ngơi đi. ân ân Nguyễn Minh Nhan gật đầu đáp ứng nói. Hôm nay Nguyễn Minh Nhan không cần xuất chiến, nàng có thể nghỉ ngơi một ngày, này ít nhiều thôi Lan Diệp cùng Khúc Tinh Hà thầy trò hai người hôm qua nỗ lực. Ở Nguyễn Minh Nhan mới đến phản thành ngày đầu tiên, thế Khúc Tinh Hà chạy chân hướng các đại tông môn nơi rừng chân tặng một phong thơ lúc sau, hôm qua Nguyễn Minh Nhan xuất chiến khi, Khúc Tinh Hà mang theo Thôi Lan Diệp hướng các đại tông môn nơi rừng chân cùng thành chủ phụ chạy một chuyến, lại là bị hắn muốn tới một vạn chiến lược. Khúc Tinh Hà đem này một vạn chiến lược, cùng với hắn từ thuộc Sơn Kiếm Phái mang đến một vạn tinh anh đệ tử, cùng phản thành nguyên bản tam vạn chiến sĩ quân đội pha trộn, tổ bốn chi quân đoàn. Thôi Lan Diệp phụ trách đệ nhất quân đoàn, từng ngạn phụ trách đệ nhị quân đoàn, Nguyễn Minh Nhan phụ trách đệ tứ quân đoàn, đệ tam quân đoàn là thiên huyền tông một vị nguyên anh tu sĩ phụ trách. Hai chi quân đoàn thay phiên xuất chiến một ngày, như vậy liền đều có thể đến một ngày tu chỉnh, không giống phía trước chỉ có thể tu chỉnh nửa ngày. Đem tác nghiệp giao đi lên lúc sau hơn nữa lao sư thực vừa lòng, Nguyễn Minh Nhan cũng cả người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng không biết chính là... Nàng này chân trước mới vừa vừa ra đi, sau lưng nàng 11 phân cùng nàng giao đi lên tác nghiệp giống nhau như lúc sách lược thư, liền xuất hiện ở 11 đại tông môn trưởng môn án trên bàn. Thứ lâu ra đệ thập nhất tông môn? Tu giới không đồng nhất hướng là 10 đại tông môn đồng khí liên tri. Nhiều ra tới 11 đại tông môn, chính là xa ở Bắc Cảnh Vân Tiêu Cung. Lần này chính ma đại chiến, Bắc Cảnh là tứ đại pháo đài chi nhất phỉ thúy thành sở tại vực. Như thế nào đều là vòng bất quá bắc cảnh vương giả Vân Tiêu Cung. Bắc cảnh, Vân Tiêu Cung. Một bộ bạch tí ghi hề lánh đến như xương tuyết tuấn mỹ như tuyết trung tiên Tô Huy Trì, trắng non ngón tay thon dài đắn đo này phân sách lược thư, nhìn mặt trên quen thuộc tự thể, không khỏi mà khẽ lời, khẽ môi khẽ nguyết chợt thấy băng tuyết tăng dã, xuân về hoa nở. Hắn lập tức phô giấy, chấp bút đưa thư nói, nô vui vẻ đồng ý. Khó được đất chống một ngày. Có giả Nguyễn Minh Nhan quyết định đi hảo hảo hiểu biết một chút nàng tân đồng đội, liên lạc hạ cảm tình, tăng tiến hạ lẫn nhau hiểu biết cùng ăn ý, phương tiện ở trên chiến trường phối hợp. Cho nên nàng ra thuộc sơn kiếm phái nơi dừng chân, đi trước Thiên Huyền Tông đi tìm quá hành đạo hưu, uống cái trải trò chuyện một chút gì đó. Thiên Huyền Tông, ta tới tìm quý phái quá hành đạo hưu, còn thỉnh đạo hưu thông báo một tiếng. Nguyễn Minh Nhan đứng ở Thiên Huyền Tông nơi dừng chân trước đại môn, đối thủ vệ tu sĩ nói Đạo quân chờ một lát, thiên huyền tông tu si nói, sau đó lập tức xoay người vào bên trong. Ước chừng một nén nhang thời gian sau. Một bộ cỏ huyên sắc trường bảo thon dài tuấn mỹ quá hành tẩu ra tới, hắn sắc mặt như cũng là đoàn chính lãnh đạo, hướng về phía Nguyễn Minh Nhan hơi một gật đầu. Nguyễn Đạo Hữu quá hành Đạo Hữu Nguyễn Minh Nhan đối với hắn tươi cười tươi đẹp, có thể hay không, cùng nhau uống cái trà. Ta biết phản thành có một nhà làm điểm tâm thực trà ngon lâu. Quá hình ánh mắt nhìn nàng, nửa ngày lúc sau nói, hảo. Vậy đi thôi đạo hữu, ta dẫn đường. Nguyễn Minh nhan ngữ khí vui sướng nói. Ước người cũng là chú ý kỹ xảo. Nguyễn Minh nhan tới phía trước liền tìm phụ trách hậu cần liêu sư huynh dò hỏi quá. Phản thành có cái gì đáng giá vừa đi trà lâu tự lầu. Liêu sư huynh liền cho nàng để cử nhà này tên là Long Tĩnh Lâu Trà Lâu. Nhà này trà rượu chính là Thủy, truyền thuyết dùng chính là Long Tĩnh Nước Giếng. mặt chữ thượng ý tứ kia khẩu giếng từng có long cư trú. bất quá thế nhân phần lớn đem này coi như là truyền thuyết tới nghe. tu giới long tộc mấy vạn năm không thấy bóng dáng, huống chi thật là long còn sẽ ở tại nho nhỏ một ngụ giếng. bất quá này long tĩnh thủy thật là hảo thủy, tốt nhất linh tuyển thủy. long tĩnh lâu một cũng may thủy, nhị diệu ở điểm tâm. nhà này trà lâu điểm tâm chính là phản thành làm ăn ngon nhất trà bánh, có thể nói nhất tuyệt. Nguyễn Minh Nhan mang theo quá tiến lên Long Tĩnh Lâu, muốn một cái nhã gian, sau đó điểm một hồ trà cùng bọn họ chiêu bài trà bánh. Đang đợi thượng trà thời gian, Nguyễn Minh Nhan đem làm Long Tĩnh Lâu truyền thuyết coi như là truyền thuyết ít ai biết đến nói cho quá hành. Tống cổ trong khoảng thời gian này, cửa hàng này kêu Long Tĩnh Lâu, nghe nói là bởi vì nơi này dùng thủy là lấy tự Long Cư trú Quá Giếng, cho nên cứ gọi là Long Tĩnh Lâu. Bất quá, sao có thể đâu. Long tộc sớm không ở này giới chung. Nguyễn Minh Nhan cười nói, hơn phân nửa là hậu nhân gán ghép đi. Là thật sự. Ai? Quá hành ngữ khí nhàn nhạt nói, đích xác đã từng có một đầu hắc long bị nhốt ở tại một ngục giếng. Nguyễn Minh Nhan, cư nhiên là thật sự. Loại chuyện này, Nguyễn Minh Nhan nhất thời không lời nào để nói, nàng sững sốt đã lâu, thẳng đến nhã gian môn bị gõ vàng. Điếm Tiểu Nhị bưng tới nước trà cùng Điểm Tâm, đặt lên bàn. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, cư nhiên là thật sự, thật là lệnh người ngoài ý mớn. Chúng ta đây càng muốn nếm thử này, nước trà Nguyễn Minh nhan lời vừa ra khỏi miệng liền dừng lại, từ từ, nếu là thật sự, này còn không phải là... Long nước tám. Có điểm dê tởm. Nàng nghĩ như vậy, trên mặt liền lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngồi ở nàng trước mặt quá hành nhìn trên mặt nàng thần sắc, an ủi nàng nói, kia đầu hắc long mấy trăm năm trước đã thân vẫn. kia khẩu giếng sớm vô long cư trú nguyễn minh nhan nghe xong một chút cũng chưa cảm thấy an ủi nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn một cái chỉ cần tưởng tượng đến đây là long nước tắm liền tính là đã từng nước tắm kia cũng là nước tắm cho nên ngươi uống rượu sao nàng từ túi càn khôn lấy ra một bầu rượu đối với trước mặt quá hành quơ quơ thực phẩm con khỉ rượu ta giống nhau không dễ dàng lấy ra tới hôm nay thỉnh ngươi uống quản đủ quá hành ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng Đột nhiên cười, ngươi nói, ta nói, sau nửa canh giờ, Nguyễn Minh Nhan hối hận, hối ruột đều thanh, nàng ánh mắt run run nhìn phía trước một ly lại một chén rượu xuống bụng quá hành, đây là từ đâu ra quái vật, như vậy có thể uống, này không phải giống nhau rượu, đây là cực phẩm con khỉ rượu, mặc dù là Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ là ỷ vào khúc tinh hà quan hệ được năm mươi tới đàn, nàng ngày thường luyến thích uống, Giống nhau cũng chính là đêm khuya tĩnh lặng lấy như vậy một tiểu hồ, uống xoàng nửa bầu rượu, uống đến hơi say say lòng người sau đó lên giường ngủ, một đêm ngủ ngon. Nửa hồ rượu, liền có thể say đảo một người nguyên anh tu sĩ. Trước mặt người này, đã uống lên nàng mười hồ. Một bầu rượu chính là ước chừng một cân A. Nàng đau lòng, đau mình, cả người đau. Thất sách. Quá hành nhìn nàng rõ ràng vẻ mặt đau mình biểu tình lại cô nén. Mỗi lần xem nàng vẻ mặt luyến tiếc lại không thể không từ túi càn khôn lấy ra rượu tới, liền cảm thấy thú vị, trong lòng vui sướng cực kỳ. Hắn đã thật lâu không có như vậy vui sướng qua. Ngươi, còn muốn sao? Nguyễn Minh nhan nhìn trước mặt hắn không bầu rượu, chìu chìu khỏe miệng hỏi. Chính mình đáp ứng sự, khóc lóc cũng muốn thực hiện. Quá hành nhìn trên mặt nàng biểu tình, cười cười, một vừa hai phải chuyển biến tốt liền thu, lắc đầu nói, không cần, đủ rồi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng một thả lỏng, liền tùy tay cầm khối trên bàn cái đĩa nội trà xanh sắc điểm tâm cắn khẩu, nô, này trà bánh đích sắc không tồi, ngọt mà không nhị, tô tùng hương mềm, ngươi nếm thử. Quá hình ánh mắt nhìn mắt trước mặt trên bàn cái đĩa nội bày tinh xảo ngon miệng các màu điểm tâm, trần trơ hạ, duỗi tay cầm khối, hơi hơi cắn khẩu, sau đó đem còn thừa đặt ở chính mình trước mặt tiểu mâm nội, tạm được. Nguyễn Minh Nhan vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn không thích. Có lẽ là cái hàm đảng, là một cái ngọn đảng Nguyễn Minh Nhan cảm thấy tại đây một khối thượng nàng đại khái là vô pháp cùng hắn đặt thành chung nhận thức. Nàng đem này khối điểm tâm ăn xong, sau đó dùng khăn xoa xoa tay, ngước mắt nhìn trước mặt quá hành nói, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi ra tới, là có việc làm ơn ngươi. Chuyện gì? Quá hành nhìn nàng hỏi. Hôm qua trên chiến trường người ta hai người liên thủ. làm ít công to. Cho nên ta tưởng, nếu người ta hai người có thể liên thủ, vì sao mặt khác các đại môn phái đệ tử không thể liên thủ? Dương trường tị đoản, cha lậu bổ khuyết, lẫn nhau hợp tác. Nguyễn Minh Nhăn nói, nhưng là muốn thuyết phục bọn họ vứt bỏ thành kiến, đánh vỡ ngăn cách, làm lơ tông môn khác biệt, liên thủ tác chiến, bình thường phương pháp trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thấy hiệu quả. Cho nên, chúng ta cần thiết kiếm đi nét bút nghiêng, cực kỳ chiêu. Quá hành nghe nàng những lời này, liền biết nàng lòng có tính toán trước, đây là sớm có chuẩn bị cho nên tìm tới môn tới, nhưng là tuy là lấy hắn kiến thức cũng vô pháp nhìn thấu nàng muốn làm cái gì, nàng có thể có biện pháp nào. Vước bỏ thành kiến không so đo hiểm khích trước đây lẫn nhau liên thủ, nói nhẹ nhàng thật muốn làm được lại không đơn giản. Ngươi tưởng như thế nào làm? Hắn nhìn nàng hỏi. Rất đơn giản, sáu cái tự, bại sự thật giảng đạo lý. Nguyễn Minh Nhan lời ít mà ý nhiều nói. Quá hành. Hắn lần đầu tiên trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. Chính là, để anh quảng cáo, làm marketing, lang xê tuyên truyền nước máy an lợi tới một đợt. Nguyễn Minh Nhan thay đổi cái đơn giản thô bạo từ nói. Quá hành. Vẫn là nghe không hiểu. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là không quan hệ. Hắn thẳng đến trọng điểm, ngươi tính toán như thế nào làm. Rất đơn giản, này trong đó yêu cầu ngươi một chút trợ giúp. Nguyễn Minh Nhan đối hắn mỉm cười nói, rất đơn giản. Ngươi phải làm như thế nào? Liền chờ ngươi như vậy hỏi. Nguyễn Minh Nhan không nói hai lời từ túi càn khôn lấy ra một cái cũ kích cỡ di động, tuy rằng là cũ kích cỡ nhưng cũng so trên thị trường những cái đó di động cao cấp, rốt cuộc nàng là trực tiếp từ khai phá thương nơi đó lấy hóa, ngươi chỉ cần đem cái này mang ở trên người là được. Quá hành! Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Nhan trong tay cái kia kỳ kỳ quái quái hình vùng trường điều vật nhìn hồi lâu, trên mặt mất đi biểu tình, này lại là cái gì? Ngươi không biết. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc hỏi, lời tuy như thế nhưng là nàng một chút đều không ngoại ý muốn đâu, nàng sớm đã có cảm giác trước mặt vị này đoàn chính lãnh đạm quá hành đạo hưu chính là kia loại bế quan thanh tu nhiều năm không để ý tới ngoại giới thế sự. cùng thế thoát ly thường xuyên làm người phát ra người này không phải là từ núi sâu rừng già ra, ra tới đi mọi việc như thế càng khái cũ kỹ truyền thống tu sĩ cho nên nàng mới có thể tự bị một cái di động đưa hắn quá hành phản phất bị nàng những lời này cấp vũ nhục trên mặt biểu tình càng thêm lãnh đạm mục vô biểu tình nhìn nàng một cái không biết không biết không quan hệ a ta cho ngươi giới thiệu nguyễn minh nhan làm lơ hắn mặt lạnh nhiệt tình nói Đây là mặc cung phường xuất phẩm ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, tên quá dài, ngươi tên cứ gọi tắt vì di động liền có thể. Ngàn dặm truyền âm hiện hình khí cùng di động, này hai người có cái gì tương tự liên hệ? Vì sao phải tên gọi tắt vì di động? Quá hành sắc bén chỉ ra hỏi. Nguyễn Minh An Bởi vì nó vốn dĩ đã kêu di động A. Nguyễn Minh Nhan giáo người già và trung niên lên mạng dùng di động bước đầu tiên, liền ngã xuống người già và trung niên sắc bén chất vấn chung. Phản phất thấy được nàng ba. Chương 195 Nguyễn Minh Nhan vô pháp trả lời quá hành vấn đề này, nàng sửng suốt hồi lâu chỉ có thể nói, này không quan trọng. Tới tới tới ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng nó. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác. Quá hành ánh mắt nhìn nàng một cái, không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa không rõ. Chuyên chú nghe nàng giáo nàng sử dụng di động. Sự thật chứng minh, quá hành tuy rằng là cái người già và trung niên, nhưng là thông tuệ hơn người một điểm liền thông nguyễn minh nhan chỉ dạy một lần hắn là có thể thượng thủ hơn nữa không thầy dạy cũng hiểu làm cho nguyễn minh nhan trên mặt linh võng lướt sóng nguyễn minh an tâm tình có điểm phức tạp loại này giáo hội trong nhà lão phụ thân lên mạng kết quả lão phụ thân so nàng còn càng trầm mê trên mạng lướt sóng vi diệu phức tạp tâm tình nhân loại bản chất quả nhiên là thật hương nguyễn minh nhan giáo hội quá hành thượng linh võng lúc sau đơn giản dễ hiểu cùng hắn nói biến nàng tính toán làm cái gì thú vị quá hành nghe xong trên mặt lộ ra vài phần nguyên lai like có thể làm như vậy biểu tình đối với trước mặt nguyễn minh nhan hơi hơi mỉm cười có thể thử xem nhi tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng nguyễn minh nhan cảm thấy hắn có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn khúc tinh hà động tác thực mau ba ngày sau mặc cung phường đệ tử liền mang theo 10 vạn bộ di động chạy tới phan thành Mặc cung phường đệ tử đến phàn thành lúc sau làm được việc đầu tiên chính là cấp chúng các tu sĩ phát di động một người một bộ hơn nữa còn mang thêm sử dụng bản thuyết minh phía trước tam cảnh đại hội di động lần đầu tiên mặc thế Nương Tam cảnh đại hội thế cực đại tuyên truyền một đợt nhưng là tu giới không thiếu cũ kỹ tắc phong truyền thống tu sĩ này chiếm cứ tu sĩ quần thể chung cực đại một bộ phận bọn họ liền đối thủ cơ không có hứng thú theo Mặc cung phường thống kê ở Tam cảnh đại hội sau khi chấm dứt tu giới di động sử dụng suất bất quá một phần năm. Mà lúc này đây, bởi vì thời gian chiến tranh yêu cầu, càng là bởi vì Nguyễn Minh Nhan kia một phần hiện giờ nằm ở 11 đại tông môn trưởng môn trưởng án thượng kia phân sách lược thư, các đại tông môn cùng tứ đại tác chiến thành trì trực tiếp cấp này tông môn, dưới trướng các tu sĩ phát di động, nhân thủ một bộ. Bắc cảnh vân tiêu cung danh tác, trực tiếp hướng mặc cung phường đặt hàng thượng trăm vạn di động, phát cấp bắc cảnh lớn nhỏ tông môn. này đó tông môn đều là phụ thuộc vân tiêu cung đại chu hoàng đình cũng ở hoàng thái nữ triệu sắt đề nghị hạ cùng mạc cung phường đạt thành hợp tác ở đại chu lãnh thổ quốc gia nội phủ cập mở rộng di động một tháng sau mặc cung phường bên trong số liệu thống kê di động ở tu giới phủ cập bao trùm suất đã đạt tới 80%. cái này số liệu cũng bị thiên công tổ sư báo cho nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan cầm di động nhìn mặt trên thiên công tổ sư phát tới tin tức hơi hơi mỉm cười Ngọc Vân Yên rối tay lao hạ trên mặt vết máu, một tay nắm chặt kiếm, nàng vừa quay đầu lại liền thấy bên cạnh Nguyễn Minh Nhan trên mặt ý cười cùng dùng di động phát ra tin tức, nhăn nhăn mày, trên chiến trường đừng đùa di động. Bọn họ mới vừa kết thúc đại chiến, đang ở dọn dẹp chiến trường, khắp nơi thi khu hài cốt, sau lưng tả dương như máu thế diễm. Nguyễn Minh Nhan nhanh chóng phát xong rồi này hồi âm, sau đó đưa điện thoại di động thu hồi, đối với Ngọc Vân Yên cười cười, xin lỗi. Ngọc Vân Yên nhìn nắng mắt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Dọn dẹp xong chiến trường lúc sau, Nguyễn Minh Nhan xuất quân phản hồi trong thành. Ban đêm, Nguyễn Minh Nhan tắm gội xong, thay một kiện rộng thùng thình lục tùng sắc thâm y hề, giữa nằm ở mềm sụp thượng, phùng di động, ngón tay bay nhanh thao tác. Đêm nay, là tam cảnh luận đạo đàn chính thức thượng tuyến nhật tử. Sau nửa canh giờ, đinh, một tiếng. Tam cảnh sở hữu kiểm giữ di động tu sĩ đều nghe được linh vóng hệ thống nhắc nhở thanh, tam cảnh luận đạo đàn chính thức online, ngươi nhưng tại đây luận đạo kết bạn, lấy kinh nghiệm giao lưu, phát thiếp chia sẻ, trả lời hồi đáp. Sở hữu nhận được này tin tức nhắc nhở tu sĩ, đều tò mò cờ lệch mở cái này tam cảnh luận đạo đàn, đầu tiên bắn ra tới là một cái tam cảnh luận đạo đàn đăng ký đăng nhập cùng sử dụng chỉ nam, chúng tu sĩ dựa theo chỉ nam đăng ký đăng nhập lúc sau. liền điểm đi vào trước mắt duy nhất mở ra chính ma đại chiến tin tức giao lưu bản thối một chút đi vào trí đỉnh cũng là trước mắt duy nhất thiệp đúng là nguyễn minh nhan tuyên bố tay cầm tay giáo ngựa như thế nào hai người hố sắt hơn một ngàn yêu ma thú đại chiến video phan thành chiến trường các tu sĩ thấy cái này tiêu đề tức khắc trầm mặc bọn họ không nói một lời yên lặng địa điểm mở ra thiệp mở ra video mà mặt khác tam thành chiến trường các tu sĩ còn lại là trước tiên trả lời khai phun Không khách khi nói, hai người hố sát hơn một ngàn yêu ma thú. Đạo hữu sợ không phải đang nằm mơ. thứ đâu ra lõe thiên hạ hạ người? Ngươi thượng quá chiến trường sao? Ngươi nếu là thượng quá chiến trường, tuyệt không sẽ nói ra bực này lời nói. Ta xưa nay là cái tính tình người tốt, nhưng là thấy lời này cũng nhịn không được tâm sinh phẫn nộ. Đạo hữu lời này cuồng vọng buồn cười. Ngươi cũng biết có bao nhiêu người ngã xuống yêu ma trên chiến trường. ngươi cũng biết này bởi yêu ma thú là cỡ nào hung tàn giết ta nhiều ít đồng bào chỉ nháy mắt công phu cái này thiệp liền bị mắng mấy ngàn lâu nguyễn minh nhan nhìn bay nhanh soát ra tới hồi phục mắng to trong lòng không khỏi cảm khái không hổ là tu giới linh võng chân chính tư duy có bao nhiêu mau đánh chữ có bao nhiêu mau chư bỏ trầm mặc cỡ lạch mở video yên lặng quan khán phản thành tu sĩ Ẩn nhẫn khắc chế vẫn là nhịn không được khai phun tức giận mắng lâu chủ mặt khác ba tòa chiến thành tu sĩ ở ngoài, còn lại tam cảnh tu sĩ còn lại là vẻ mặt ngộng bức ăn dưa, bọn họ nhìn thiệp bay nhanh dây xoát ra vô số điều tiếng mắng hồi phục trong lòng lại ngốc lại tò mò. Xuất phát từ tò mò, bọn họ cũng đi cờ lật mở nhất phía trên video. Vừa cờ lật mở, đầu tiên thấy chính là đó là che trời lấp đất rậm rạp xấu xí dị dạng, hung tàn quái dị yêu ma thú đàn. vây tụ ở thành trì ngoại hung quang đỏ lên dựng đồng như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm phía trước phan thành này đây là cái gì không có ra tiền tuyến tham chiến cũng không biết lần này chính ma đại chiến tình báo tam cảnh bình thường tu sĩ ngây ngẩn cả người ngay sau đó bọn họ thấy thành trì đại môn mở ra phan thành các tu sĩ xếp hàng đi ra bọn họ chắn tường thành trước đứng thẳng ở yêu ma thú đàn cùng bọn họ ràng co cầm đầu chính là một bộ màu xanh đen thuộc sơn kiếm phái đạo bào nguyễn minh An nàng đoan chính thanh nhã trắng thuần khuôn mặt thượng lạnh như băng sương đen nhánh sáng ngời trong mắt lượng kinh người trong tay trường kiếm chỉ vào phía trước yêu ma thu đản đối với phía sau nhân tộc chiến sĩ sắt ra lệnh một tiếng nàng phía sau thượng vạn tu sĩ đồng thời động sắt sắt sắt chống trận lôi vang đông đông thịch thịch thịch thịch mấy vạn yêu ma thú Nhân tu chiến sĩ xông vào chiến trường, đánh nhau chết sống chém giết. Máu tươi bắn tung tóe tại trên màn hình, nhiễm hồng mọi người mắt. Trước mắt đỏ tươi. Này bầy yêu ma thú đàn rất mạnh, rất mạnh. Nhìn video người trong tu cùng yêu ma thú chém giết đại chiến video, bọn họ thực mau đến ra tới điểm này. Nếu đơn luận tu vi cùng chiến lược này bầy yêu ma thú có lẽ ở nhân tu phía trên. Này từ video người trong tu chiến thuật thường thường yêu cầu vài người thậm chí càng nhiều nhân tài có thể đối phó một đầu yêu thú liền có thể nhìn ra. Yêu ma thú không ngừng chiến lực cường, càng là da dày thịt béo không sợ đau xót tử vong, cho đến chiến đấu ở cuối cùng một khóa, chỉ có đem chúng nó hoàn toàn giết chết mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. So sánh với dưới, nhân tu nhược điểm sơ hở liền quá nhiều. Trước mắt đỏ tươi, gãy chi tàn thể, bọn họ nhìn yêu ma thú bị giết. Cũng nhìn, nhân tộc tu sĩ si ngã xuống, thi thể thực mau bị yêu ma thú cấp xe rách. Tất cả mọi người lặng im. Chỉ có chính mắt thấy, mới biết chiến trường tàn khốc viễn siêu bọn họ tưởng tượng cùng nhật chi. Video màn ảnh lại vừa chuyển, mọi người liền phát hiện một cái dị loại. Tại đây đàn phần lớn đều là mấy người liên thủ gian nguy vây công một đầu yêu ma thú đại đa số dưới tình huống, có một người cô đơn không giống nhau. Kia đó là Nguyễn Minh An. Một bộ màu xanh đen trường bảo Nguyễn Minh Nhan thân hình quỷ mị mà nhanh chóng ở trên chiến trường bay nhanh xuyên qua, phía sau. Phía sau đi theo một đoàn yêu ma thú, thô thô vừa thấy chừng mấy chục đầu. Sở hữu nhìn một màn này người, đều không khỏi mà hít hà một hơi, thế Nguyễn Minh Nhan lo lắng lên. Trong lòng không khỏi mà hô, mau, cháy mau. Cháy mau, không cần bị đuổi theo. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan thân hình quỷ quyệt mà phong. Ta ở trên chiến trường nhanh chóng né tránh xuyên qua, phía sau đi theo yêu ma thú đàn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu mấy chục đầu, đến sau lại thượng trăm đầu. Mọi người, đây là ở tìm đường chết bên cạnh chạy như điên không ngừng a. Sinh mệnh không ngừng, tìm đường chết không thôi a. Bọn họ liền một bên lo lắng đề phòng vì Nguyễn Minh Nhan sinh mệnh an toàn lo lắng độc lòng, lại nhịn không được trong lòng thầm mắng nàng tìm chết. Một lòng phẳng phất bị tua nhỏ thành hai nửa, một nửa là thủy, một nửa là hỏa, nước sôi lửa bỏng giữa. Nàng, nàng đây là muốn làm cái gì? Có người rốt cuộc nhịn không được phát ra mọi người tiếng lòng hỏi. Sau đó thực mô hắn liền đã biết nàng muốn làm cái gì. Bọn họ liền thấy trên video phong, tao dẫn quái Nguyễn Minh Nhan bị phía sau một đám thượng trăm đầu yêu ma thú đuổi theo, chạy tới chiến trường một chỗ đất chống thượng. Chỉ thấy phía dưới đứng một cái một bộ nguyệt bạch đạo bảo thiên huyền tông thanh niên, vị kia thiên huyền tông thanh niên đối với Nguyễn Minh Nhan so một cái thủ thế, hai người giống như là đối ám hiệu giống nhau, trong nháy mắt hoàn thành giao lưu. Sau đó giây tiếp theo, Nguyễn Minh Nhan liền hướng tới phía dưới sông thẳng mà đi, nàng phía sau đám kia đuổi sắt không bỏ thượng trăm đầu yêu ma thú cũng đi theo đuổi theo. Nguyễn Minh Nhan rơi trên mặt đất, dừng lại. Nàng như vậy dừng lại. nhưng thật ra làm video trước tam cảnh chúng tu sĩ chỉnh trái tim nhắc tới tới rồi cổ họng nàng như thế nào dừng nàng như thế nào có thể dừng lại chạy chạy mau a không chạy bị đuổi theo liền sẽ chết a sau đó bọn họ liền mở to hai mắt trơ mắt nhìn kia thượng trăm đầu yêu ma thú hướng tới đứng ở phía dưới trên mặt đất bất động nguyễn minh nhan vọt qua đi trong lòng tuyệt vọng bọn họ phảng phất thấy nguyễn minh nhan bị yêu ma thú đàn cấp xé nát cảnh tượng Lại thấy, một đạo màu lam bức tường ánh sáng đột nhiên sáng lên, này bầy yêu ma thú liền giống như là đụng phải vô hình trên vách tường bị ngăn lại con đường phía trước, sau đó ngay sau đó, quen, một tiếng, một đoán ấm pháo hoa chậm rãi lên không. Này bầy yêu ma thú, bị nháy mắt tạc nước thành bùi cho cốt. Mọi người thấy thế đều trầm mặc. Không biết khi nào, vẫn luôn đang không ngừng soát ra hồi phục tức giận mắng Nguyễn Minh Nhan Thanh Âm cũng đình chỉ. Một trận lâu dài không tiếng động trầm mặc. Thẳng đến, đinh, một tiếng, hệ thống lại phát ra tân đến nhắc nhở. Quản lý viên thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan Đạo Quân đã phát tân đến trí đỉnh thiệp, hay không cờ lật mở. Tam cảnh tu sĩ mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cờ lật mở tân thiệp, tân thiệp đề mục là, chỉ cần ấn ta nói đi làm, ngươi cũng có thể. So với cái thứ nhất càng như là Nguyễn kỹ thiệp, cái thứ hai thiệp đó là cái thuần túy dạy học gián. hàng khô tràn đầy. Nguyễn Minh Nhan đầu tiên là cụ thể kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu ma trên chiến trường bốn loại yêu ma từ bọn họ tu vi chiến lược, thân thể cường độ, thân pháp tốc độ, uy hiếp nhược điểm, số lượng phân bố, toàn diện phân tích biến liệt ra các loại đối phó phương pháp. Sau đó lại toàn diện phân tích 11 một đại tông môn chiến lược, ưu thế cùng với nhược điểm, trọng điểm đưa ra dương trường tị đoàn phân công hợp tác, các đại môn phái đệ tử tổ đội hạ chiến trường ưu thế hòa hảo chỗ. Người đáng giá có được, nàng nói ra tổ đội phương thức tổng kết hạ chính là, nhất đề cử chính là song chủ công trị liệu không chế thuẫn hình thức, ưu điểm là ổn, có thể không, có thể mãi có thể khiêng, có thể đánh, thuộc tính cân đối. Nhược điểm là, chiến lược lược hiện không đủ. Cho nên nhưng coi nhu cầu biến động tổ hợp, tỷ như vứt bỏ trị liệu tam chủ công không chế thuẫn, lại tỷ như vứt bỏ khống chế, tam chủ công trị liệu thuẫn, hoặc là trực tiếp năm chủ công toàn rửa cắn rược giao phay đội. trọng điểm nhắc nhở giao phay đổi dễ dàng lật xe thỉnh cẩn thận lựa chọn không để cử năm trị liệu đội hoặc là năm thuẫn đội hoặc là năm khống chế đội chủ công từ thuộc sơn kiếm phái thiên huyền tông pháp nghiêm môn vân tiêu cung trị liệu dược vương cốc bạch liên am nông hoàng cung khống chế thiên âm cát bạch lộc thư viện thiên huyền tông thuẫn chùa hàn sơn Đối với mặc cung phường đệ tử Nguyễn Minh Nhan còn lại là kiến nghị linh hoạt vận dụng, dựa theo này cụ thể tình huống cụ thể phân chia vì là chủ công vẫn là khống chế vẫn là thuẫn. Hơn nữa tỏ vẻ, mọi người cũng có thể tiếp thu ý kiến của chúng, đưa ra càng nhiều tổ đội hình thức. Này rán vừa ra tới, tức khắc làm chúng tu sĩ rộng mở thông suốt, trước kia bọn họ bên ngoài hành tẩu bí cảnh thám hiểm thời điểm cũng thường xuyên sẽ cùng mặt khác môn phái đệ tử tổ đội. Không sai biệt lắm cũng là căn cứ vào trở lên vài loại tổ đội hình thức lựa chọn đồng đội, nhưng là Nguyễn Minh Nhan cái này thiệp là lần đầu tiên như thế hệ thống chính thức đưa ra cái này khái niệm, hơn nữa là vận dụng với đại hình trong chiến tranh, đánh vỡ nhất quán tới nay các đại tông môn đều là độc chiến, truyền thống hình thức. Hơn nữa phía trước cái kia thiệp, Nguyễn Minh Nhan cùng quá hành liên thủ hố sát yêu ma, thật sự làm người chấn động, ký ức khắc sâu. Cho nên trong lúc nhất thời, dẫn phát rồi tam cảnh tu sĩ nhiệt nghị thảo luận bọn họ ở thiệp không ngừng phân tích tổng kết thảo luận tính khả thi hơn nữa đưa ra các loại càng nhiều các đại môn phái đệ tử tổ hợp chiến đội hình thức nay một đêm tam cảnh tu sĩ nhiều ít chưa ngủ nhưng là ngày hôm sau thượng chiến trường các môn phái đệ tử đã là ai chơi theo ý người nấy, vẫn là từng người tông môn đệ tử liên thủ tác chiến ngày thứ ba cũng như thế ngày thứ tư vẫn là như thế linh trên mạng Nguyễn Minh Nhan phát ra kia hai cái thiệp nhiệt độ cư cao không dưới, thậm chí là càng ngày càng nhiệt. Ở tam cảnh tu giới đều dẫn phát rồi nhiệt nghị, mà bốn tòa chiến thành các tu sĩ ở tác chiến rất nhiều cũng thường xuyên soát này hai cái thiệp. Nhưng chính là chờ chân chính thượng chiến trường, phát hiện tình huống như cũ không hề thay đổi. ngươi biện pháp tựa hồ vẫn chưa hành đến thông. Quá hành tẩu đến Nguyễn Minh Nhan bên cạnh, thấp giọng nói. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn, đối với hắn cười cười. gấp cái gì trò hay vừa mới mở màn đâu quá hành nhìn nàng mặt mang nghi hoặc chờ tới rồi buổi tối hắn rốt cuộc biết nguyễn minh nhan những lời này ý tứ cho tới nay đều có nguyễn minh nhan phát ra kia hai cái thiệp tam cảnh luận đạo đản chính ma đại chiến tin tức giao lưu bản khối hôm nay một chút toát ra ba cái thiệp phân biệt là nhìn nguyễn đạo quân thiệp lúc sau ta nếm thử đi thông đồng cách vách thiên huyền tông đạo hữu bởi vì trong túi ngượng ngùng đan dược hữu hạ. cho nên ta bế lên dược vương cốc đạo hữu đuổi kết quả làm một cái thân kiều thể nhược dược vương cốc đệ tử ta không thể không cường ôm chùa hàn sơn đồng bỉ thiết cốt đại sư này ba cái thiệp phân biệt là một cái thuộc sơn kiếm phái kim đan chân nhân đang xem nguyễn đạo quân dạy học gián lúc sau ôm nếm thử hạ thái độ cùng đồng môn sư muội cùng nhau mời hai gã thiên huyền tông tu sĩ một người dược vương cốc tu sĩ tổ đội hạ chiến trường cuối cùng ở chiến trường tăng làm phiên yêu ma thú đàn dốc lòng chuyện xưa. Cùng một cái bẩn cùng thiên huyền tông nguyên anh tu sĩ, bởi vì đan dược không đủ ăn tròn nên đang xem nguyễn đạo quân thiệp lúc sau, cơ trí đi tổ một cái dược vương cốc tu sĩ cùng một cái tiên âm các tu sĩ, cùng với bổn môn hai vị sư đệ cùng tổ đội hạ chiến trường, từ nay về sau quá thượng bị vũ em bao dưỡng sư tôn không bao giờ dùng lo lắng ta không dược cắn hạnh phúc sinh hoạt, cùng với một cái thân kiều thể nhược không khiêng đánh dược vương cốc đệ tử. Đang xem Nguyễn Đạo quân thiệp lúc sau linh cơ vừa động mạnh mẽ lôi kéo cách vách chùa Hàn Sơn đại sư nhập đội, hơn nữa tổ mặt khác hai cái thuộc Sơn kiếm phái đệ tử cùng mặc cung phường đệ tử cùng hạ chiến trường, đại sư giày rộng đối cho ta vô cùng cảm giác an toàn. Phát thiếp người phân biệt là thuộc Sơn kiếm phái Ngọc Vân Yên, Thiên Huyền Tông Tống Mô Khuyết, Dược Vương Cốc Bạch Nguyệt Trầm. Này ba người phân biệt lấy tự mình trải qua cùng tam cảnh tu sĩ chia sẻ, Nguyễn Đạo quân nói không sai. nàng không gạt chúng ta thật sự có thể có song xuôi sự người phát thiếp chứng minh tức khắc ở linh trên mạng lướt sóng tam cảnh tu giới một mảnh sôi trào tổ đội hảo a tổ đội Diệu a ai không nghĩ bị y tu trị liệu bay liên tục không nghĩ bị đại sư rải rộng ngực bảo hộ ai lại không nghĩ có được một cái cấp lực thiện chiến có thể đánh đồng đội một cái nhưng khống chế được toàn trường đồng đội chờ đến một ngày sau nguyễn minh nhan lại xuất quân xuất chiến thời điểm Liền phát hiện dưới trướng quân đoàn chung các tu sĩ đã một lần nữa tổ đội, các đại môn phái đệ tử đều liên hợp tổ đội. Một trận chiến này, phan thành tu sĩ đánh phá lệ mãnh liệt, chiến lược tiêu thăng. Thế nhưng so ngày thường còn sớm 15 phút kết thúc đại chiến. Chờ đến đại chiến sau khi chấm dứt, quá đi tới đến Nguyễn Minh Nhan bên cạnh, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có biện pháp này. Hắn trong mắt mang theo ý cười. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu xem hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Cơ bản thao tác mà thôi. Đều trên mạng lướt sóng, còn có thể không biết mua marketing. Cũng liền các ngươi mới vừa thông võng, không thuần thục, chờ nhiều tới vài lần quen thuộc liền sẽ không đại kinh tiểu quái. Tựa như dược vương cốc bạch nguyệt trầm, nàng còn không phải là làm hắn phát cái dán mang tiết tấu sao. Hắn lại vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu đáp ứng, kia phó biểu tình cùng ngữ khí liền phảng phất hắn đã chịu bao lớn vũ nhục, còn cái gì ta là tuyệt đối sẽ không phát loại đồ vật này. Sách Người trẻ tuổi A. Chương 196 nay một đợt marketing mang thiết tấu hiệu quả so Nguyễn Minh Nhàn tưởng tượng còn muốn càng có hiệu, không ngừng là phản thành. Liên quan mặt khác ba tòa chiến thành các đại tông môn đệ tử cũng bắt đầu rồi liên hợp tổ đội tác chiến. Hơn nữa Nguyễn Minh Nhàn cái kia thực chiến dạy học gián cũng phát huy nó ưng có tác dụng. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Ở trải qua lúc ban đầu không hiểu biết địch tình. Đến bây giờ đã cơ bản thăm dò ma vực yêu ma thú tu vi chiến lực cùng nguy hiếp ngược điểm, tu giới cũng từng bước thích hướng cùng yêu ma thú đàn tác chiến, tiền tuyến tình huống tử hư truyền hảo. Tu giới hướng tứ đại chiến thành quần quận không ngừng tiếp viện cũng khiến cho tiền tuyến thế cục dần dần ổn định củng cố, tiến vào hai quân rằng có tiêu hao chiến. Đồng dạng Thác Nguyễn Minh nhan lúc trước phát cái kia video thiệt phúc, tam cảnh tu sĩ tích cực dũng dược báo danh chi viện tiền tuyến tác chiến. này cực đại giảm bất tiền tuyến binh lực không đủ vấn đề. Tiêu hao chiến, bản chất chính là binh lực cùng vật tư tiêu hao. Phan thành tác chiến quân đoàn từ lúc ban đầu chỉ có hai chi, đến sau lại khúc tinh hà xuất lĩnh Nguyễn Minh nhàn trở thuộc Sơn kiếm phái một vạn danh tinh anh đệ tử tiến đến tiếp viện bốn chi, cùng hiện tại 10 chi. Cục diện so với lúc ban đầu hảo không biết nhiều ít lần, nhưng này cũng không ý nghĩa kê cao gối mà ngủ, tu giới bên này ở tiếp viện, ma vực yêu ma thú cũng đang không ngừng biến tưởng. Nguyễn Minh Nhan tưởng, bọn họ khẳng định là sau lưng lại đang làm cái gì yêu ma thu sinh vật thực nghiệm. Muốn hoàn toàn kết thúc loại này đại chiến, chính như Nguyễn Minh Nhan ngay từ đầu theo như lời, từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này. Lộng rất ma vực bên kia lượng sản yêu ma thú cơ thể mẹ sao huyệt, cùng với đá phiên cái kia hư hư thực thực tự hư không vực ngoại nhập cư trái phép mà đến thượng cổ yêu ma tộc ma đế. Nguyễn Minh Nhan cũng từng mấy lần trong tối ngoài sáng thử dò hỏi khúc tinh hà. Khúc tinh hà chỉ nói, tông môn đều có tính toán. Như thế qua loa lấy lệ có lệ nàng. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan đã vô lực lại bất đắc dĩ, nàng nhạy bén ý thức được này trong đó đã xảy ra cái gì biến cố, lại không có pháp biết đến càng nhiều. Đào mắt hai năm lướt qua, Nguyễn Minh Nhan ở phàn thánh yêu ma trên chiến trường đã lãng 2 năm, nàng cùng quá hành liên thủ hố sắt yêu ma vô địch thủ, hai người thậm chí còn phải sống mái song sắt danh hảo. Nguyễn Minh Nhan Này cái quỷ gì danh hiệu? Có thể hay không đặt tên A? Tam cảnh luận đạo đàn cũng thành linh võng đệ nhất diễn đàn, sinh động tu sĩ mấy trăm vạn, Nguyễn Minh Nhan cho tới bây giờ còn liên tục ở chính ma đại chiến tin tức giao lưu bản khối đổi mới nàng chiến trường dạy học gián, phát thiếp tất phong thần gián, có được vô số fans tín đồ, Nghiễm nhiên thành linh võng đệ nhất vong hồng. Thu đại lượng tín ngưỡng giá trị cùng công đức giá trị. Đây là liền Nguyễn Minh Nhan chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng nếu là chuyển tu thần đạo, nhưng bằng vào này đó tín ngưỡng giá trị cùng công đức giá trị trực tiếp nhập hóa thần đại thừa, nỗ lực hơn nỗ lực nỗ lực phi thăng có hy vọng. Ngay cả khúc tinh hà đều treo gẹo nàng, ta xem ngươi A làm thần côn có thể so làm kiếm tu có tiền đồ. Nguyễn Minh Nhan có thể nói cái gì? Nhà mình thân sư phụ, đánh không được, mắng không được, bằng không chính là khi sư diệt tổ. Trong quân chướng Nguyễn Minh an Quá hành cùng Ngọc Vân Yên ba người đang ngồi ở trong trướng, thương nghị quân đoàn triêu tân sự tình. Sớm tại một năm trước, liền từ khúc tinh hà làm chủ lực bài trúng nghị, ở Phàn Thành tu sửa một tòa quân doanh, đem sở hữu tham chiến tu sĩ chẳng phân biệt môn phái chỉ ấn quân đoàn phân chia đóng quân ở quân doanh nội. nay đã phương tiện quản lý, lại vô hình đánh mất cuối cùng một tia nguyên tử với xuất thân bất đồng ngăn cách, ở quân doanh bất luận ngươi là đại tông môn đệ tử vẫn là tiểu tông môn đệ tử. cũng hoặc là thế ra con cháu vẫn là tán tu, mọi người đều là giống nhau. Quân đội lực ngưng tụ tăng cường, chiến lực cũng tùy theo tăng lên. Nguyễn Minh Nhan như cũ đảm nhiệm đệ tứ quân đoàn quân đoàn trưởng, Ngọc Vân Yên còn lại là nàng phó đoàn trưởng, mà quá hành bị nàng nhâm mệnh vì quân sư, tuy rằng cái này quân sư cũng không làm quân sư sống, phần lớn thời điểm đều chỉ là đi theo Nguyễn Minh Nhan bên cạnh trầm mặc ít lời. Sớm tại một năm trước, bởi vì lúc trước nguyễn minh nhan cái kia video dán tam cảnh vô số tu sĩ này trong đó có tán tu cũng có lớn nhỏ tông môn đệ tử thế ra con cháu trong đó còn có đại chu hoàng triều viện binh quần cuộn không ngừng dũng manh vào biên cảnh bốn tòa chiến thành Này trong đó có bộ phận là bởi vì bị video trùng chu tả diệt ma hãn nhà ta quốc cấp đả động càng có rất nhiều tưởng rèn luyện tăng lên chính mình trải qua lúc ban đầu một năm đại chiến thủ thanh lúc sau Biên cảnh bốn tòa chiến thành thế cục đã ổn định, đối yêu ma thú tác chiến cũng kinh nghiệm phong phú, tử thương không lớn. Cho nên liền có rất nhiều thế gia tông môn, tưởng phái đệ tử tiến đến tham chiến thí luyện, đã có thể tăng lên thực lực lại có thể soát danh vọng công đức, cớ sao mà không làm. Thế gia tông môn như thế, tán tu cũng thế. Nay liền tạo thành lão binh không quen nhìn tân binh, tân lão binh chỉ dàn cọ sát. Lão binh cảm thấy chúng ta cực cực khổ khổ liều sống liều chết mạo sinh tử nguy hiểm đánh hạ tới rất tốt cục diện, các ngươi liền chạy tới trích trái cây, này trong lòng có thể thoải mái. Nhưng là tăng binh là cần thiết, đây là chàng kéo dài tiêu hao chiến, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Mà người ở trên chiến trường thừa nhận năng lực là hữu hạn, Nguyễn Minh Nhan từng hướng Khúc Tinh Hà kiến nghị lão binh hưu lui kế hoạch, kiến nghị lấy 10 năm vì một vòng tham chiến. Ở tiền tuyến liên tục tác chiến 10 năm tu sĩ cưỡng chế hưu lui 2 năm, 2 năm sau mới mới có thể trở về chiến trường. Cái này kiến nghị, Khúc Tinh Hà nói hắn sẽ suy xét. Tuy nói hắn vẫn chưa lập tức đáp ứng nàng, nhưng là Nguyễn Minh nhan biết, cuối cùng đại khái suất vẫn là sẽ chọn dùng, chỉ là cụ thể chi tiết khả năng sẽ có điều thay đổi. Thứ hai, còn có binh lực hao tổn vấn đề. Tóm lại, thăng binh là cần thiết. Mà có quan hệ với tân binh cùng lão binh mâu thuẫn cọ sát, Nguyễn Minh Nhan làm quân đoàn trưởng cần đến bảo trì công chính không nghiêng không lệch hai bên đều không rút. nhưng là nếu là bọn họ nháo đến quá mức, Nguyễn Minh Nhan vẫn là sẽ làm Ngọc Vân Yên ra mặt bãi bình. Nàng cố ý bồi dưỡng Ngọc Vân Yên, hơn nữa còn đem hoa là y y muốn lại đây. Phan Thánh Đệ Tứ quân đoàn cho dù là ở bốn tòa chiến thành sở hữu quân đoàn đều là riêng một ngọn cờ. Toàn bộ quân đoàn từ quân đoàn trưởng đến phó quân đoàn trưởng lại rốt cuộc hạ binh, đều là âm thịnh Dương Suy. Hoặc là nói như vậy cũng không đúng, đều không phải là là Dương Suy, mà là nữ tu cường đáng sợ. Nguyễn Minh Nhan ở tu giới, ở tiền tuyến trên chiến trường có kinh người cao nhân khí, vô số tu sĩ đúng là hướng về phía nàng lao tới tiền tuyến, rất nhiều người đều là nhìn nàng lúc trước phát ra cái kia video thiệp mới có thể chấn động xúc động tiến đến thòng quân. tiền tuyến tắc chiến tu sĩ liền không có không thấy quá nàng chiến trường dạy học gián. này đó hội tụ ở một hối là nguyễn minh nhan ở tu giới thành một mặt cờ sĩ vô số người hướng tới nàng lao tới mà đến là vì trong lòng tín nhiệm kiên trì lý tưởng mà chiến ở nàng sùng bái người theo đuổi chung nữ tu nhân số chiếm cư không nhỏ phân lượng từng có người lời nói đùa này tu giới mạnh nhất một đám nữ tu đều tụ tập ở nguyễn đạo quân chiến kỳ hạ cũng chính bởi vì vậy càng ngày càng nhiều truy tìm lực lượng cùng cường giả nữ tu đều đầu nhập nguyễn minh nhan dưới trướng nay trực tiếp làm cho mỗi lần quân đoàn chiêu tân thời điểm báo danh đệ tứ quân đoàn nhân số thường thường là nhiều nhất hơn xa mặt khác quân đoàn đặc biệt là lúc ban đầu vài lần chiêu tân cơ hồ sở hữu tu sĩ đều một cổ nao toàn dung hướng nguyễn minh nhan nơi đệ tứ quân đoàn mà bên quân đoàn không người hỏi tham ít hỏi mấy người quả thực thảm đối lập quá thẳng thiết Sau lại vẫn là Nguyễn Minh nhan ra mặt, chỉ lấy trước ngàn danh báo danh tu sĩ, mặt sau người ta khuyên phục bọn họ đi báo mặt khác quân đoàn, mới giải quyết lần này xấu hổ nguy cơ. Đến nay các đại quân đoàn quân đoàn trưởng còn đối lúc trước nàng thuyết phục đám kia tu sĩ nói ký ức hãy còn mới mẻ, tuy rằng các ngươi không thể trực tiếp nhập ta dưới trướng vì ta hiệu lực, nhưng là đi mặt khác quân đoàn cũng giống nhau a Giọng nói của nàng tràn ngập cổ vũ nói, các ngươi nỗ lực nỗ lực, Thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh, ngày sau nói không chừng chúng ta có thể ngồi chung một tịch, nay chẳng phải là mỹ thay. Đang cùng Nguyễn Minh Nhan ngồi chung một tịch các đại quân đoàn trưởng. Bọn họ nhìn phía dưới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ sau đó đột nhiên phân chấn, thần xác kích động các tu sĩ, cảm giác ghê răng mặt đau. Đột nhiên sinh ra một cổ này giới binh không hảo mang theo, nhân tâm tan, đều là thứ đầu tang thương cảm giác vô lực. Này khiến cho khúc tinh hà không thể không thay đổi quy tắc. quy định mỗi chi quân đoàn báo danh nhân số đều có hạn mức cao nhất quy định. Bằng không liền lại sẽ xuất hiện giống hôm nay lần này giống nhau đệ tứ quân đoàn báo danh nhân số nhiều nổ mạnh, mà mặt khác mấy đại quân đoàn không người hỏi thăm tình trạng quân bách. Nhưng là ngươi có thể quy định báo danh nhân số, lại không thể quy định báo danh giới tính, cho nên cho tới hôm nay, Nguyễn Minh Nhan đệ tứ quân đoàn mỗi lần báo danh đều chiếm cứ một nửa trở lên nữ tu, này trực tiếp làm cho mặt khác quân đoàn Dương Thịnh Em Suy. Đều không thấy được mấy cái nữ tu Hoa trọng điểm Bạch Liên Nam là thuần nữ tu môn phái Thiên âm các 80% đều là nữ tu Dược vương cốc nửa phần chi 60% đều là nữ tu Y tu cùng phụ tu vốn chính là nhân số thưa thớt Càng miễn bản này trong đó nữ tu chiếm đa số Nguyễn Minh Nhan đệ tứ quân đoàn không thiếu y tu cùng phụ tu Càng không thiếu chiến lược Rốt cuộc đệ tứ quân đoàn lúc ban đầu đó là từ thuộc sơn kiếm phái kiếm tu tạo thành nhưng là sao lại mấy đại quân đoàn thiếu a bọn họ thiếu trị liệu thiếu phụ tu thiếu đã chết A. nay trực tiếp làm cho mỗi lần chiêu tân thời điểm đệ tứ quân đoàn đều thành các đại quân đoàn cái đinh trong mắt nguyễn minh nhan mỗi lần đi trước chiêu binh mà đều đỉnh mặt khác mấy đại quân đoàn trưởng u oán ánh mắt cái này làm cho nàng có một loại chính mình phảng phất tùy thời sẽ bị bọn họ bộ vải bố túi cảm giác nguyễn minh an trách ta lạc chính mình không bản lĩnh chiêu đến y dìa tu phụ tu, còn quái khởi khác có bản lĩnh người lạc. Trong quân trướng, Ngọc Vân Yên cấp Nguyễn Minh Nhan đăng báo lần này chiêu tân bọn họ quân đoàn sở yêu cầu bổ sung nhân số, yêu cầu chiêu nhập 1.000 danh tu sĩ, trong đó cần y tu ít nhất 100 danh, phụ tu 300, thuẫn 100, chiến lược 500. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, ngữ khí kỳ quái nói, như thế nào? Chúng ta còn thiếu y tu. Không đúng à? Bọn họ đệ tứ quân đoàn không phải xưa nay y tu nhiều đến tràn lan, làm cho bọn họ trực tiếp thành những cái đó ghen ghét hâm mộ hận bọn hắn đỏ mắt lấy máu mặt khác mấy đại quân đoàn cái đinh trong mắt sao. Bằng không, vì sao mỗi lần chiêu tân thời điểm đám kia quân đoàn trưởng đều một bộ hận không thể xông lên tấu nàng bộ dáng đâu. Ngọc Vân Yên nghe vậy thở dài, ánh mắt oán trách nhìn nàng một cái, nay còn không phải trách ngươi. Nguyễn Minh An Chịu ngươi nào đó ảnh hưởng Phàm là vào chúng ta quân đoàn y, -y tu mặc kệ ngay từ đầu cỡ nào ôn nhu e lệ, cuối cùng đều sẽ trở nên bạo lực hung tàn, vinh viễn xông vào trước nhất tuyến. Ngọc Vân Yên ánh mắt chỉ trích nhìn nàng, ngươi tỉnh lại hạ. Nguyễn Minh Nhan Chương 197 Nguyễn Minh Nhan đối mặt nhà mình phó thủ chỉ trích, chỉ phải thần sắc ngượng ngùng nói. Nay cũng không có gì không tốt đi, bạo lực điểm đề cao chiến trường sinh tồn năng lực, đầu năm nay y, -y tu vẫn là rất nguy hiểm. Phải bảo vệ hảo tự mình. Ngọc Vân Yên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng. Lời này ngươi lưu chữ ngày mai đi đối mặt khắc quân đoàn trưởng nói đi. Nguyễn Minh Nhan. Làm như nhớ tới cái gì hình ảnh giống nhau. Nguyễn Minh Nhan cả người một cái giật mình. Lập tức đối với Ngọc Vân Yên nói. Nếu không ngày mai ngươi thay ta đi thôi. Ngọc Vân Yên cho nàng một cái xem thường. Ngươi không phải không sợ sao. Nguyễn Minh Nhan. kia vẫn là có điểm sợ. Ngày kế. Triều Binh cứ điểm. nguyễn minh nhan cùng mặt khác còn lại chín đại quân đoàn quân đoàn trưởng đồng thời ngồi ở lộ thiên lâm thời cứ điểm bắt đầu lúc này đây chiêu binh mãi mã nàng đỉnh bên cạnh mặt khác mấy đại quân đoàn trưởng làm người ra đầu tê dại nhìn chăm chú ánh mắt sai người đem chiêu binh bố cáo dán đi ra ngoài ngồi ở nàng bên cạnh mặt khác mấy đại quân đoàn trưởng mắt sắc thấy rõ bố cáo thượng viết lập tức liền ra tiếng kêu la nói nguyên đạo quân ngươi việc này làm được không địa đạo a ngươi rơi trướng còn thiếu y tu phụ tu sao Sở hữu quân đoàn liền thuộc ngươi y tu phụ tu nhiều nhất. Người ăn thịt tốt xấu cung cấp những người khác lưu khẩu canh uống A. Sở hữu quân đoàn trưởng, trừ thôi lan diệp ở ngoài, đều dùng vô cùng đau đớn giống như xem tội ác tẩy trời cầm thú ánh mắt nhìn nàng, tới, nàng lại tới nữa, lại tới đoàn người. Không hoàng hốt, dự kiến bên trong, này chỉ là mỗi lần chiêu tân binh khi cơ bản thao tác mà thôi, chấn định. Bị tập hỏa Nguyễn Minh nhan thần sắc đạm nhiên. Không chút hoang mang nói, nhìn các ngươi lời này nói, ta chẳng lẽ sẽ thiếu các ngươi ăn uống. Mỗi lần các ngươi tìm ta đều tạm thủ hạ nhân mã, ta có cự tuyệt sao. Nguyễn Minh Nhan nhìn bọn họ chỉ ra sự thật nói. Các đại quân đoàn trưởng tức khắc ánh hỏa, này đảo cũng không sai. y tu phụ tu ở trên chiến trường luôn là bị ưu tiên nhầm vào, mà đại bộ phận y tu phụ tu cũng không tốt chiến ra giòn không thể đánh, cho nên thương vong rất lớn. trừ bỏ nguyễn minh nhan đệ tứ quân đoàn cùng thôi lan diệp sở xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn mặt khác quân đoàn đều nhiều năm khuyết thiếu y tu phụ tu nhà mình quân đoàn nhân thủ không đủ vậy liền đi chiều có người mượn a nay tạo thành trong doanh địa trừ bỏ thôi lan diệp đệ nhất quân đoàn ở ngoài mặt khác tám đại quân đoàn đều chiều nguyễn minh nhan điều tạm quá y tu phụ tu nhân tiện nhắc tới từ nguyễn minh nhan thủ hạ đi ra ngoài y tu phụ tu luôn là so bên sinh tồn năng lực càng cao Càng có thể thích ứng hung hiểm kịch liệt chiến trường. luận điệu, dạy người, Nguyễn Minh nhan bản lĩnh mặc dù là đối nàng lại có ý kiến người cũng đều không thể không thừa nhận, nàng rất có một tay. Người này đối với chiến trường, đối với chiến đấu trời sinh có hơn người nhạy bén, thả cực kỳ am hiểu khai quật người khác thiên phú cùng tiềm lực. Cùng với, thôi Lan Diệp sở xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn sở dĩ không thiếu ý tu phụ tu, đó là bởi vì đệ nhất quân đoàn toàn viên đều là kiếm tu. cũng chính là tục sưng. giao phay đội chỉ cần ta kiếm rất nhanh địch nhân liền thương không đến ta không mang theo ý thì tu phụ tu chỉ bằng một phen kiếm chém bị thương liền cắn dược toàn kiếm tu đệ nhất quân đoàn cùng y lý tu phụ tu chiếm cứ cơ hồ một nửa nhân số lại dị thường có thể đánh đệ tứ quân đoàn ở toàn bộ phản thành trong doanh địa đều là riêng một ngọn cờ kỳ ba thấy mặt khác quân đoàn trưởng ngậm miệng trầm mặc nguyễn minh nhan thừa cơ mà thượng ra vẻ oán giận nói Mỗi lần cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới cải thỉa mới vừa trưởng thành đã bị các ngươi cấp mượn đi rồi. nay vừa đi liền vô trở về, các ngươi khi nào đem mượn đi người còn trở về. Nghe vậy, các đại quân đoàn trưởng sôi nổi giả ngu nói, ai, ta xem cái kia tiểu tử sai, thể trạng cường tráng, nhìn qua chính là cái mệnh lệnh Bên cạnh cái kia cũng không tồi. Im bặt không nhắc tới còn người sự tình, cũng không hoán giận Nguyễn Minh nhan đoạt người. Nguyễn Minh Nhan thấy thế cười lạnh một tiếng, bưng lên trong tầm tay trà uống lên khẩu, âm thầm mắt trợn trắng này đàn được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. Nàng quân đoàn nội y thì tu phụ tu chiếm một nửa, nhưng là thường thường đều lưu không dài, ngay từ đầu thật là bởi vì vô tình, giống như là nhân loại mộ cường, người luôn là theo bản năng lựa chọn đối chính mình có lợi, tụ tập ở nguồn sáng bên. Nguyễn Minh Nhan sở xuất lĩnh đệ tứ quân đoàn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là an toàn nhất nhất thích hợp tân nhân. Loại này nhất, nguyên tử với Nguyễn Minh Nhan đối với chiến trường chiến cuộc không chế, ở chỗ nàng mỗi một lần bài binh bố trận. Mỗi một cái vào nàng dưới trường chiến sĩ, đều có thể đủ nhanh nhất thích hướng chiến trường, ở nguy hiểm kịch liệt trên chiến trường sinh tồn xuống dưới, vượt qua nhất gian nan nguy hiểm tân binh kỳ, sau đó nhanh chóng trưởng thành lên, trở thành kiên cô không phá vỡ nổi cường đại chiến sĩ. Theo thông kê, Nguyễn Minh Nhan đệ tứ quân đoàn là tỷ lệ tử vong thấp nhất quân đoàn. ở phan thành doanh địa 10 đại quân đoàn nhất tưởng gia nhập quân đoàn xếp hạng đệ nhất đúng là nguyễn minh nhan đệ tứ quân đoàn đệ nhị còn lại là thôi lan diệp xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn y tu phụ tu ở trên chiến trường là chân quý tài nguyên mỗi một cái tử vong đều là tổn thất thật lớn đệ tứ quân đoàn y tu phụ tu nhân số chiếm nửa, trong đó không thiếu thân là quân đoàn chủ soái khúc tinh hà thuận nước đẩy thuyền nguyên nhân mạnh nhất kiếm tu ở đệ nhất quân đoàn mạnh nhất y tu phụ tu ở đệ tứ quân đoàn Này liền như là hai thanh lợi kiếm, một thanh ở phía trước chiến trường quét ngang ngàn quân, một khác bính cắm tại hậu phương định càng khôn. Thẳng đến mặt trời lặn, Nguyễn Minh Nhan từ trước tới báo danh tu sĩ trung chọn lựa một ngàn danh đủ tư cách tân binh, đêm này đảng tân binh giao cho Ngọc Vân Yên phụ trách gan trí sau, liền vui sướng cùng đồng dạng kết thúc chiêu tân thôi lan diệp đi uống trà ăn cơm. Phủi tay trưởng quậy thật vui vẻ. Đáng thương Ngọc Vân Yên ngạnh sinh sinh từ một cái mặt lệnh mỹ nhân. Bị buộc thành việc lớn việc nhỏ đều nhọc lòng xa xúc từ chứng nội Đám kia ra hỏa thật là càng ngày càng quá mức Nhìn kia nói đến Giống như ta cố ý cùng bọn họ đoạt người giống nhau Rõ ràng là bọn họ đào của ta cải thìa hảo sao Nguyễn Minh nhan hướng về phía đối diện cụp mi rũ mắt uống trà thôi Lan Diệp án giận nói Ta cảm thấy ta đều thành bọn họ nhân tài huấn luyện sư Ta cũng tưởng thượng chiến trường lãng hảo sao Nay cần phải so tỏa chấn phía sau chế định chiến lược thú vị, hảo hoài niệm trước kia ở trên chiến trường tùy thiện lãng, lãng thiên thiên thời điểm A. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt hoài niệm biểu tình nói, ngay sau đó đầy mặt buồn bực, theo tiền tuyến tình hình chiến đấu truyền hảo, tiến vào dài lâu đánh rằng có lúc sau, nàng một khắc tác dụng đã bị khai quật ra tới. So với gia tiền tuyến giết địch, khúc tinh hà càng cần nữa nàng tại hậu phương chỉ định chiến lược cùng với vi hậu tục tác chiến bồi dưỡng chiến lược. Thôi Lan Diệp thuần thủ ca nùi nàng nói, người tài giỏi thường nhiều việc. Ta đảo hy vọng ta không như vậy có thể. Nguyễn Minh nhan hai má cố lấy, vườn bực nói, ta chính là kiếm tu A. Nào có kiếm tu không xông vào tiền tuyến giết địch, ngược lại co đầu rút cổ tại hậu phương làm mưu sĩ sống. Sư tôn thật là quá tàn nhẫn. Thôi Lan Diệp buông chén trà, nâng lên đôi mắt nhìn nàng, muốn hay không đi ra ngoài đánh một hồi. Thính, không kính. Nguyễn Minh Nhan bị hắn như vậy vừa nói ngược lại cảm thấy không thú vị, kỳ thật ta cũng biết, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, đám kia tiểu tể tử cũng, cũng chỉ có này đoạn an ổn kỳ, tiền tuyến chiến cuộc sẽ không vẫn luôn như vậy bằng phẳng đi xuống. Một khi đánh vỡ trước mắt cục diện, sẽ nên đón xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nguyễn Minh Nhan thở dài nói, bao tắp trước bình tĩnh. Nguyễn Minh Nhan nơi đệ tứ quân đoàn vì doanh địa bồi dưỡng đại lượng y dì tu phụ tu. mà thôi lan diệp đệ nhất quân đoàn tắc lấy chiến dưỡng chiến đào tạo ra đại lượng lấy một địch trăm mạnh nhất chiến tu bọn họ sở bồi dưỡng ra tới đội quân mũi nhọn quần quận không ngừng đưa vào mặt khác quân đoàn vi hậu tục tác chiến tích tụ lực lượng mặt ngoài hòa bình vẫn chưa làm cho bọn họ thả lỏng ngược lại càng thêm cảm thấy áp lực gió lốc tiến đến trước lửa xém lông mày ta đều biết nhưng chỉ là cảm thấy nguyễn minh nhan dừng một chút chỉ cần tưởng tượng đến ta bồi dưỡng bọn họ là vì một ngày kia làm cho bọn họ đi. Đi lên một cái có lẽ vô pháp trở về con đường, liền cảm thấy không kính cực kỳ. hy sinh cùng Phụng Hiến, nghe đi lên vĩ đại. Nhưng là không có người, không có bất luận kẻ nào sinh ra nên là vì người khác, vì đại cục vì chính nghĩa. Mà hy sinh Phụng Hiến. Bọn họ tôn ta vì trường, kính ta vi sư, ta lại chịu chi hổ thẹn. Từ lúc bắt đầu, ta dễ dỗ che chở bọn họ, liền không phải vô tư. Nguyễn Minh Nhan tự dễ cười một cái, có lẽ ta cũng không thích hợp làm người sư trưởng, dạy học và giáo dục. Quả nhiên vẫn là đánh đánh giết giết càng thích hợp ta. Một con bàn tay to rừng ở nàng đỉnh đầu, xoa xoa, sẽ như vậy phiền náo ngươi, đã là cái đủ tư cách sư trưởng. Thôi lan diệp to rộng thon dài tay khẽ vuốt nàng phát toàn, không hợp cách chính là ta. hắn kéo kéo khinh bạc lạnh lẽo môi, nhấc lên một cái lánh ngạnh độ cung. Ta đối ta thủ hạ binh nhưng không có này đó thương tiếc, đao kiếm không có mắt chiến trường vô tình, không muốn chết liền biến cường. Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu nhìn hắn, nửa ngày lúc sau nói, có lẽ như vậy càng tốt. Không biết bao lâu qua đi lúc sau, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, chúng ta đi quy linh đảo thưởng đảo hoa đi, ngươi không phải nói muốn đi sao. Thôi Lan Diệp nói, hảo a, ai đều biết hiện tại an ổn cục diện chỉ là tạm thời. Giống như là gió lốc tiến đến trước bình tĩnh, ai cũng không biết đường gió lốc tới khi, sẽ là như thế nào một phen phá hủy chi cảnh. Cho nên, mới có thể lửa xém lông mảy liều mạng nỗ lực tích tụ lực lượng. Nhưng là ai cũng không biết, cục diện bế tắc đánh vỡ sẽ là lấy như thế thảm thiết phương thức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mai Châu thành một chỗ thượng cổ di tích chợt hiện lên, thượng cổ yêu ma thủy tổ đêm phá tan phong ấn mà ra, phá phong mà ra thượng cổ ma tổ. Đem cả tòa Mai Châu thành thượng trăm vạn người cắn nuốt nhập bụng, một đường nhắm hướng đông bước vào, ven đường đông cảnh, ngộng hoa hai thành toàn hóa thành tử thành, trong thành người trở thành sống lại ma tổ trong bụng chi thực. Khiếp sợ toàn bộ tu giới, chúng sinh toàn sợ, đàn tu sợ hãi. Thập đại môn phái phái ra hóa thần đỉnh tu sĩ hơn 10 người, truy kích chặn đường đêm ma tổ, ngăn lại này dấu chân. Nhưng cũng chỉ có thể cản trở này bước chân. Thượng cổ yêu ma thủy tổ cùng thiên cộng sinh, thiên bất diệt, ma tổ không vong. Cho nên thượng cổ chư thánh, cũng chỉ có thể đem 10 đại ma tổ phong ấn, mà vô pháp đem này hoàn toàn diệt xác Tự thượng cổ sau, thiên địa kịch biến, tu giới tối cao tu vi đại thừa đỉnh, đại thừa viên mãn liền độ kiếp phi thăng thượng giới. Yêu ma thủy tổ phong ấn với thượng cổ, thức tỉnh với hiện thế, chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng, tu vi độ kiếp dưới đại thừa đỉnh. tu giới nhất định đã xảy ra chuyện. Nguyễn Minh Nhan ở tiếp thu đến tin tức lúc sau, thần xác trầm trọng nói, đêm ma tổ sống lại làm ác, lại không thấy đại thừa tôn giả ra tay cản sát, chỉ có hơn 10 danh hóa thần đỉnh tu sĩ xuất động, tu giới nhất định đã xảy ra chuyện. Vướng này đó đại thừa tôn giả, làm này vô pháp thoát thân. mươi 198 Đại thừa đỉnh tu vi thượng cổ yêu ma thủy tổ, lý nên từ đồng dạng vì đại thừa tu vi tôn giả tiến đến đối phó. Nhưng là tu giới này, những đại thừa tu vi tôn giả liền phảng phất tập thể biến mất thần ẩn giống nhau, không thấy chút nào động tĩnh, ngược lại là từ mấy chục người hóa thần đỉnh tu vi tu sĩ hợp thành đoàn tiến đến vây đổ chặn lại phá phong ấn mà ra khắp nơi làm ác vì ngược đêm ma tổ. Điển hình tu vi không đủ, số lượng tới tấu. Nguyễn Minh Nhan đã sớm loáng thoáng nhận thấy được không thích hợp, mặc kệ là thế tới rào rạt ma vực, vẫn là này quỷ dị yêu ma thú chiến trường, đều ở chiêu cáo chút cái gì. Nàng trong lòng có một cái cũng không thật là khéo suy đoán, mà lần này đại thừa tu vi tôn giả tập thể thân ẩn, càng thêm chứng thực nàng suy đoán. Nhưng là trước mắt này đó đều không phải nàng sở nên ngọc lòng, Nguyễn Minh Nhan chỉ phải kiềm chế trong lòng cảm xúc, chuyên chú với lập tức sự vụ. Đêm ma tổ hiện thế, đánh vỡ cho tới nay chính ma chiến trường rằng co cục diện. Những cái đó nguyên bản bị tấu nằm sắp xuống yêu ma thú, liền phảng phất là tập thể người được nào đó khí vị. được đến làm chúng nó hưng phấn tín hiệu đột nhiên cuồng bạo lên ở trên chiến trường càng thêm hung mãnh thị huyết dễ giết, chiến lực tiêu thăng phiên bội đồng dạng cũng càng thêm khó có thể đối phó tiền tuyến tình hình chiến đấu quay nhanh mà xuống các đại quân đoàn thương vong tăng thêm các chiến sĩ mệt mỏi tác chiến thêm chi đêm ma tổ tàn sát bừa bãi làm ác sở dẫn phát thấp thỏm lo âu làm tiền tuyến không khí đột nhiên áp lực trầm thấp khẩn trương Nguyễn Minh Nhan sở xuất lĩnh đệ tứ quân đoàn có một nửa vì y tu phụ tu, chiến lược nguyên bản liền lược hiện không đủ, cho tới nay dựa vào là đoàn đội phối hợp cùng chiến thuật sách lược chiến thắng, ở quen thuộc địch nhân thực lực cùng công kích năng lực tình huống, áp dụng tốt nhất phương thức tác chiến. Mà hiện giờ tiền tuyến yêu ma thú cùng bạo, chiến lược cùng công kích so sánh với phía trước trên diện rộng tiêu thăng, phía trước phương thức tác chiến cùng sách lược cũng không thể lấy được rất lớn tác dụng, có thể nói là rơi xuống hạ phong. vì ổn định quan tâm cũng là vì càng thêm hiểu biết hiện giờ cuồng bạo sau yêu ma thú chiến lực cùng công kích lâu tọa chấn phía sau nguyễn minh nhan lại một lần phủ thêm chiến giáp tự mình dẫn giới chướng chiến sĩ ra tiền tuyến tác chiến giết địch trên chiến trường nàng cung quá hành đạo quân lại một lần liên thủ tái hiện lúc trước tiền tuyến trên chiến trường sống mái song sắt danh hảo một người bay trận thiết hạ thiên la địa võng một người lấy thân là nhị dẫn yêu ma thú vô số tiến trận pháp nội Sau đó kiếp nổ trận pháp, sáng lạn bạch quang giống như tử thần lươi hái múa may khi xâm hàn mũi nhọn, nơi đi qua không tồn tại khẩu. Nguyễn Minh Nhan cùng quá hành, ở trên chiến trường liền giống như là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi vô tình tử thần. Lệnh người chấn động, kính sợ. Này một trận chiến, hoành động mười quân. Nguyên bản nhân tâm hoảng loạn đệ tứ quân đoàn đang xem thấy quân đoàn trưởng cùng này quân sư ở trên chiến trường vô địch phối hợp, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Thố sát yêu ma thú như thiết dưa băm đồ ăn, thoáng chốc liền trong lòng đại định, phập phòng bất an cảm xúc quay về bình tĩnh. Có như vậy quân đoàn trưởng, như vậy cường hãn, có gì nhưng sợ. Đó là yêu ma thú, cũng là huyết nhục chi thân, đao kiếm nhưng sát. Ở đệ tứ quân đoàn sau, thôi lan diệp nơi đệ nhất quân đoàn theo sát sau đó, ở tiền tuyến chiến trường bày ra vạn kiếm trận, từ thượng vạn danh kiếm tu sở kết thành vạn kiếm trận, kiếm khí lạnh thấu xương, hạo nhiên chính khí. Vạn kiếm tể phát tận diệt yêu ma Vạn kiếm trận vừa ra, lập tức giết yêu ma thú quân lính tan giã, trinh chiến đại thắng Tin tức một khi truyền quay lại, cả tòa quân doanh mà đều vì này chấn động, tùy theo đó là đại hỷ Ở như thế giới tình huống, thắng lợi là tốt nhất thành tơi tể Ở Nguyễn Minh Nhan cùng quá hành hung tàn phối hợp hạng, cùng với Thôi Lan Diệp sở xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn kia cường hãn không thể tồi vạn kiếm trận sở mang đến liên tục thắng lợi Phản thành tiền tuyến tình huống nhanh chóng ổn định xuống dưới, nguyên bản bởi vì đêm ma tổ hiện thế khắp nơi làm ác làm bậy sở mang đến quân tâm không xong, còn chưa lên men liền bị đè ép đi xuống. Nhiều năm trôi qua, Linh trên mạng lại nổ mạnh. Hai cái hình ảnh bị truyền thượng Linh võng, trong đó một cái đúng là Nguyễn Minh Nhan cùng quá hành hai người ở trên chiến trường phối hợp sát yêu ma thú lưu ảnh, một cái khác còn lại là Thôi Lan Diệp sở xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn kết thành vạn kiếm trận. Nguyễn Đạo Quân phong thái như cũ. Bản lĩnh vô lễ năm đó à, kia thân pháp, kia khí thế, kia lãnh diễm bệ nghệ ánh mắt thẳng dạy người thần hồn nhộn nhạo. Quá hành trận pháp, Nguyễn Đạo Quân phong tao đi vị cùng kéo quái bản lĩnh, là tu giới khó có thể siêu việt đỉnh. Chỉ cần Nguyễn Đạo Quân hướng trên chiến trường như vậy vừa đứng, sở hữu yêu ma thú trong mắt đều nhìn chằm chằm nàng, chỉ đuổi theo nàng chạy, người ác không nói nhiều chính là nói ta Nguyễn Đạo Quân. Không nói Ta muốn đi báo danh phản thành đệ tứ quân đoàn, đi theo Nguyễn Đạo quân giới trướng. Một đám ngày thường cao lánh một so các tu sĩ, tiên phong đạo cốt tiên quân, xuất trần thanh mỹ tiên tử, giống như một đám si, hán, cách màn hình liếm liếm liếm nữ thần. Nguyễn Minh Nhan từ lui cư phía sau màn, tọa trấn đại doanh lúc sau, liền rất ít lại ở lình trên mạng lộ mặt, đó là có tin tức phần lớn cũng đều là các đạo hưu phát thiếp thủy diễn đàn, không mang theo đổ cái loại này. Lúc này đây đã lâu trở lên tiền tuyến, cũng không biết là vị nào xá sinh quên tử ở chiến trường giết địch cũng không quên lưu ảnh, màn đêm buông xuống liền trực tiếp truyền thượng linh võng Một khi truyền thượng, liền nháy mắt dẫn đốt toàn bộ linh võng Làm linh võng chúng tu sĩ lại một lần hồi tưởng nổi lên đã từng bị Nguyễn Đạo quân chi phối sợ hãi, năm đó Nguyễn Minh nhan chính là có thể đồ bảng chiếm cứ toàn bộ linh võng mấy tháng đầu để tàn những người. Lại mấy ngày sau... tôi lan diệp sở xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn kết thành vạn kiếm trận lưu ảnh bị người truyền tới linh trên mạng dẫn phát nhiệt độ không thể so phía trước nguyễn minh ngang kém bất quá lần này lưu ảnh hạ chúng tu sĩ hồi phục đều thực thống nhất trên cơ bản chính là soái soái vẫn là kiếm tu soái soái là cả đời sự tình huống chi kiếm tu lại soái lại cường liền tính che lại ta miệng ta cũng muốn lớn tiếng hô lên soái kiếm tu soái nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp này đối sư huynh muội khi cách mấy năm một trước một sau lại một lần hỏa bạo toàn bộ tu giới bọn họ hai người chiến tích cùng với phong thái sở mang đến đảng tu nhiệt nghị tựa hồ thoáng hòa tan như vậy một chút bởi vì đêm ma tổ tàn sát bừa bãi làm ác sở mang đến sợ hãi cùng bất an đây là chuyện tốt trong quân chướng khúc tinh hà đối với tiến đến nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp nói nhân tâm không song, dễ sinh biến ma từ tâm sinh Nguyễn Minh Nhan nghe xong, không lời gì để nói. Nàng nguyên bản là muốn cho người đem video thiệp xóa, linh trên mạng đám kia người thổi chúng quá mức, thổi chúng nàng tự mình mặt đều đỏ, quả thực không mắt thấy, thổi chúng nàng trên trời dưới đất tuyệt vì chỉ có, liền kém trực tiếp cho nàng phong thần. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy đi, nàng ra mặt kỳ thật không tệ, nhưng vẫn là kinh không được như vậy ngốc nghếch thổi. Kết quả khúc tinh hà biết sau, lại ngăn trở nàng. Hắn cho rằng này hai cái video thiệp có thể cực đại trình độ thượng Trấn an nhân tâm, là chuyện tốt. Như thế, Nguyễn Minh Nhan chỉ nghĩ nói, sư phụ ngươi liền đệ tử đều bắn A. Cũng không cảm thấy trột dạ sao. Khúc tinh hà trực tiếp làm lơ nàng đôi mắt nhỏ, ngựa khí nhàn nhạt nói, ngươi sư tổ hôm qua sai người truyền lời nhắn tới. mươi 199, Nguyễn Minh Nhan nghe xong khúc tinh hà nói hơi kinh ngạc. Khúc tinh hà trong miệng sư tổ chỉ đến đúng là tu giới tiếng tâm lừng lấy đại thừa tôn giả lăng tiêu kiếm tôn yến Tây Lĩnh. Lăng tiêu kiếm tôn đi vào đại thừa nhiều năm, sớm không hỏi thế sự, nhiều năm bế quan thanh tu tìm hiểu độ kiếp phi thăng chi mê. Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ khi còn nhỏ bị khúc tinh hà mang đi bái kiến quá lăng tiêu kiếm tôn một lần, nhận nhận nhà mình tổ sư. Không nghĩ tới, tổ sư cư nhiên còn có chủ động đề cập nàng thời điểm, Nguyễn Minh Nhan trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Mạc danh sinh ra vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không biết sư tổ có gì huấn thị. Nguyễn Minh Nhan hỏi khúc tinh hà nói. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn nàng cùng bên trạm thôi lan diệp. ngươi sư tôn hỏi các ngươi hai người, khi nào có thể đột phá Nguyên Anh thành tiểu hóa thần. Sư tổ vì sao đột nhiên quan tâm cái này. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, thần sắc khó nén kinh ngạc. Khúc tinh hà dừng một chút, vị sư ít ngày nữa đem bế quan đánh sâu vào đại thừa. Tiếp nhận vi sư người đã ở trên đường. Hắn ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, tiếp tục nói, Người nọ ngươi cũng quen thuộc, đúng là ngươi ân huyền của sư thúc. Ngắn ngủn vài câu sau sở để lộ ra tới tin tức thật lớn, Nguyễn Minh Nhan nhất thời suy nghĩ phức tạp, Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng giọng nói của nàng thử tính hỏi, Sư tổ hắn lao nhân ra có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ngài đi làm. Ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Khúc tinh hà nhìn nàng nhàn nhạt nói một câu, Sau đó một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đem tu vi để đi lên lại nhọc lòng, trước mắt còn không đến ngươi biết đến thời điểm. Lời nói đều nói đến tình trạng này, Nguyễn Minh Nhăn cũng chỉ đến hành quân lặng lẽ, biết hiện giờ là hỏi không ra cái gì tới. Nàng nghĩ nghĩ, liền ngược lại hỏi, sư tôn ngươi tính toán khi nào bế quan? Đối đại các ngươi hai người chung có người hòa thần, vi sư mới vừa rồi có thể an tâm bế quan. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp nói, càng nhanh càng tốt. Nguyễn Minh Nhan từ hắn trong lời nói nghe ra hắn cấp bách, tâm tình có chút vi diệu, loại này đã lâu ngươi lão sư bức ngươi tiến tới học tập cảm giác. Cáo từ khúc tinh hà lúc sau. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp đi ở doanh địa ngoại, nàng to mò hỏi, sư huynh ngươi nói sư tổ hắn hiện tại làm gì sao? Sư tôn đột nhiên bế quan đánh sâu vào đại thừa. Tu giới đại thừa tôn giả tập thể thân ẩn. Tại đây thời điểm khúc tinh hà bế quan đánh sâu vào đại thừa, như thế nào đều lộ ra cổ cổ quái, dựa theo khúc tinh hà tính toán, xa không đến hắn tân chức đại thừa thời điểm. Thôi Lan Diệp nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, sư tôn nói đúng. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn, ngươi luôn là nhọc lòng quá nhiều. Thôi Lan Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói, sư tôn làm chúng ta sớm ngày hóa thần, người ta hai người ít nhất đến có một cái đột phá hóa thần, bị ném xuống nhưng đừng khóc. Nguyễn Minh Nhan, ai sẽ khóc? Nói nữa, ai bị ai ném xuống còn không nhất định đâu. Nàng tức khắc cười lạnh một tiếng, trong lòng sở hữu suy đoán tính toán đều bị vứt chi sau đầu, dâng lên kính đi tu luyện, hạ quyết tâm lần này cần vượt qua thôi lang Diệp, so với hắn sớm hơn hóa thần. Lời tuy như thế, nhưng Nguyễn Minh Nhan không có đầu mối, đối với hóa thần không có chút nào muốn đột phá cảm giác. Nàng đi vào Nguyên Anh tổng cộng liền không mấy năm. Ở trên chiến trường mài rũa này năm, Tu Vi chiến lược tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn mấy năm đi rồi người khác mấy trăm năm công phu, hiện giờ đã là ổn định vững chắc Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi, nhưng là khoảng cách hóa thần còn kém xa lắm. Rốt cuộc là căn cơ nông cạn chút. Ngược lại là thôi lan diệp, hắn ở Nguyên Anh Hậu Kỳ dừng lại nhiều năm, mài rũa nhiều năm, đột phá tiến giai nước chạy thành sông, chỉ kém một cái cơ hội. Đệ 200 chương nguyễn minh nhan thấy chính mình chậm chạp không có đột phá tiến dai cảm giác đơn giản cũng không đi lăn lộn dù sao có sư huynh ở đâu nàng cùng thôi lan diệp hai người chỉ cần có một cái đột phá hóa thần có thể căng đến khởi sư môn thì tốt rồi như vậy tưởng tượng nàng liền yên tâm thoải mái phật hệ dù sao tu luyện chuyện này nước chạy thành sông cấp không được nàng lại như thế này tưởng cũng liền như vậy cùng thôi lan diệp nói sư huynh nguyễn minh nhan lời nói thâm thiế đối thôi lan diệp nói Toàn sư môn hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, ngươi cần phải cố lên. Thôi Lan Diệp. Nguyễn Minh Nhan vừa không vội vã tu luyện đột phá, liền đem tâm thần tất cả đều đặt ở tiền tuyến trên chiến trường. Hiện giờ tiền tuyến chiến trường căng thẳng, tình huống cũng không xương được với lạc quan. Tự đêm ma tổ phá phong ấn mà ra lúc sau, tiền tuyến trên chiến trường những cái đó yêu ma thú liền ngày càng quân bạo, chiến lực liên tục tăng trưởng. Người tất nhiên là không thể yêu ma thú so. Vô pháp giống yêu ma thú như vậy chiến lược một ngày một chướng Nguyễn Minh Nhan suy đoán, này bầy yêu ma thú chiến lược dâng lên thế tất là có điều đại giới, ngày càng cuồng bạo đó là một trong số đó, lấy lý tính đổi lấy chiến lược. Nhân tu ở trên thực lực có điều như thế, kia thế tất muốn ở địa phương khác đền bù, người cùng yêu ma thú so sánh với, hiểu được dương trường tị đoản cùng lẫn nhau phối hợp là ưu thế. Nguyễn Minh Nhan mấy ngày này ngày ngày xuất chiến, nàng kéo lên quá hành. Ngọc Vân Yên, Hoa La Ý Điề, Kỷ Nhã Tổ Cái tiểu đội, cả ngày ngâm mình ở tiền tuyến trên chiến trường, căn cứ thực chiến kinh nghiệm chế định tân đến tác chiến công lược. Bọn họ tiểu đội ở tiền tuyến lãng bay lên, có tu sĩ đem này lưu ảnh lục hạ truyền thượng linh võng, mỗi ngày vừa đổi mới, trong lúc nhất thời linh trên mạng náo nhiệt phi thường, chúng tu sĩ lặp lại quan sát phân tích Nguyễn Minh nhàn tiểu đội tiền tuyến tác chiến video, sôi nổi cũng ra không ít kỹ thuật phân tích tổng kết tiếp. nhân dân quần chúng trí tuệ là vĩ đại đảo cũng thật sự bị bọn họ làm ra không ít hữu dụng hiệu suất cao tiền tuyến tác chiến công lược trong lúc nhất thời linh trên mạng chiến ý ngầm cao tiền tuyến sĩ khí đại trướng ngày càng gấp gáp tác chiến tựa hồ cũng trở nên không như vậy áp lực nguyễn minh nhan thậm chí được nữ võ thần tôn hào nguyên nhân gây ra là có người ở linh trên mạng xưng hầu nguyễn minh nhan vì chiến trường nữ thần anh tư tắp sảng bách chiến bách thắng mỗi ngày một cầu nữ thần phù hộ có người hồi Chiến trường nữ thần. Nguyễn Đạo quân há ngăn là nữ thần, kia chính là thắng lợi ở nàng nữ võ thần. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi tán đồng, cứ như vậy Nguyễn Minh Nhan bị phủng thượng thần đàn, giáo chi mấy năm trước nữ thần, trung gian nhiều ra một cái võ. Thắng lợi ở nàng nữ võ thần. Nguyễn Minh Nhan biết chính mình nhiều ra cái nữ võ thần danh hiệu lúc sau. Mặc danh cảm giác cảm thấy thẹn, hảo trung nhị. Liên ở Nguyễn Minh Nhan ở tiền tuyến lãng bay lên thời điểm. Tu giới lại truyền đến tin giữ, chặn đường đuổi giết đêm ma tổ hóa thần chân quân tiểu đội, ở một lần cùng đêm ma tổ giao thủ chung, bị trọng thương vài tên, ngã xuống hai người, nhưng cũng bị thương nặng đêm ma tổ, trong khoảng thời gian ngắn đêm ma tổ vô pháp ra tới làm ác. Tin tức một khi truyền quay lại, tức khắc không khí nặng nề. Ngã xuống hai gạ hóa thần chân quân, trọng thương vài tên, cũng gần chỉ là bị thương nặng đêm ma tổ. Thậm chí đêm ma tổ đang lẩn trốn thoán lộ chung. còn huyết nổi lên hai tòa thành trấn cắn nuốt chữa thương trong doanh trướng nguyễn minh nhan mày nhíu chặt cùng thôi lan diệp một đạo đứng ở phía dưới khúc tinh hà sắc mặt trầm trọng ngồi ở phía trên thủ vị thầy chó ba người trầm mặc không nói gì ngã xuống hai vị hóa thần chân quân trong đó liền có một vị xuất từ thuộc sơn kiếm phái nguyễn minh nhan còn nhớ rõ hắn tươi cười thanh thiện như nước là cái quân tử trúc thần tiên nhân vật lại không nghĩ rằng hắn sẽ ngã xuống tại đây Nguyễn Minh Nhan nhẫn nhịn, cuối cùng là không nhịn xuống. nàng ngẩng đầu vọng khúc tinh hà, hỏi: Sư tôn, vì sao không thấy đại thừa tôn giả? Nay không ngừng là Nguyễn Minh Nhan một người ở nghi hoặc, linh trên mạng giống như vậy nghi ngờ không ở số ít, chỉ là ai cũng không dám hướng bên ngoài thượng, chỉ ở lén khe khẽ nói nhỏ không ngừng, giống như là sóng ngầm không ngừng kích động. Những cái đó cường đại không thể địch nổi đại thừa tôn giả đâu? Vì sao không xuất hiện? bọn họ suy nghĩ cái gì lại đang làm cái gì đã chết như vậy nhiều người vì sao không có người ra tới ngăn cản cái kia yêu ma nay trong đó có lẽ có không muốn người biết tận tình nhưng là nguyễn minh nhan nhịn thật lâu cuối cùng là nhịn không được khúc tinh hà nâng lên mí mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng ngươi muốn biết đối đãi ngươi hóa thần lại đến chất vấn vi sư hiện tại không phải ngươi nên biết đến thời điểm hán ngữ khí nghiêm khắc bất cận nhân tình Nguyễn Minh Nhan nhếch môi, không nói. Hóa thần. Há có như vậy dễ dàng. Nàng nếu là có thể hóa thần. Đối, hóa thần. Nàng hẳn là hóa thần. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt đột nhiên sắc bén, trong mắt ánh mắt kiên định. Đúng vậy, nàng hẳn là hóa thần mới là, hiện tại nàng Tu Vi vẫn là quá thấp. Tại đây giới Tu Vi tối cao thượng cổ ma tổ trước mặt, kẻ hèn Nguyên Anh bất quá là tùy tay liền có thể bóp chết con kiến. Nàng thậm chí liền biết đến tư cách đều không có. Bởi vì cảm thấy chính mình tu luyện thời gian đoạn cho nên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đột phá hóa thần, như thế đương nhiên liền cảm thấy chính mình không được, chậm trễ xong việc. Đúng là loại này lâu dài tới nay quan niệm, hạn chế nàng, cực hạn tự thân. Ta nên càng thêm lớn mật điểm mới là. Nguyễn Minh Nhan trong lòng tức khắc ngao ngoe dục dịch, một cổ xưa nay chưa từng có ý nghĩ sảng bậy cùng xúc động xuất hiện toàn thân, nàng muốn biến cường. Nàng không thể ngồi chờ chết. Nghĩ như vậy nàng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trên Khúc Tinh Hà, trầm giọng đối tự, "Ngươi nói." Khúc Tinh Hà nhìn nàng, cười, "Ta nói." Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp ra doanh trướng. "Đừng lo lắng." Thôi Lan Diệp giơ tay xoa nhẹ đem nàng phát toàn, "Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi." Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, nhấp môi cười, "Này nhưng không nhất định." "Nói không chừng ta là ta nói cho ngươi." Nàng rảo hoạt cười nói, Đáy mắt dã tâm giống như là thiêu đốt ngọn lửa, nóng cháy quần cuộn không chút nào che giấu. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, hồi lâu cũng cười một cái, kia vi huynh rửa mắt mong chờ. Ngày kế, Nguyễn Minh Nhan ở tiền tuyến một sửa ngày xưa tác phòng, nàng cự tuyệt cùng quá hành, Ngọc Vân Yên, Hoa La Vĩ kỷ nhã tổ đội, mà là lựa chọn một người tác chiến, một người nhất kiếm xông vào trước nhất phương. Nàng một bộ đạo bào nhiễm huyết, trong tay ba thước thanh phong hàn mang lập lòe. nhanh chóng mà quỷ quệt xuyên qua ở trên chiến trường, du tàu ở yêu ma thú đàn trung, kiếm ngẩng đầu lên lạc, nhất kiếm một cái, huyết quang chiếu rọi nàng lạnh băng mỹ lệ khuôn mặt, giống như là vô tình tàn sát thu hoạch tánh mạng tử thần, xuất quỷ nhập thần, quỷ quệt khó giỏ lần lượt xuất chiến, lần lượt chém giết yêu ma thú, dần dần đánh thức nàng đã từng ký ức, chiến trường bản năng cùng giết chóc ý thức sống lại, đó là giả dối hảo cảnh, cũng là chân thật ký ức. trước mắt chiến trường. cùng qua đi xa xôi thời không trung chiến trường trọng điệp mà nàng trước sau chưa biến nàng trong tay kiếm cũng chưa bao giờ rời tay từ bỏ tổ đội không cần suy xét phối hợp cùng cái nhìn đại cục lẻ loi một mình hóa thân vì giết chóc tử thần vô tình kiếm tu nguyễn minh nhan cường đến đáng sợ thân là quân đoàn trưởng cùng đội trưởng nguyễn minh nhan đáng tin cậy trầm ổn thông minh cường đại làm người cảm thấy tin phục cùng an toàn mà cầm trong tay kiếm giết chóc nguyễn minh An lại cường đến làm người kinh sợ kinh sợ thả kinh sợ đồng dạng bất biến là trước sau như một đáng tin cậy chỉ cần nàng ở phía trước nhìn nàng bóng dáng đuổi theo nàng bước chân liền không chỗ nào sợ hãi đó là thắng lợi ở nàng trên chiến trường nữ võ thần lâu lắm nguyễn minh nhan nhất kiếm chém xuống phía trước yêu ma thú đầu huyết bắn ba thước nhiễm hồng dưới chân thổ địa nàng lạnh băng ngọc bạch khuôn mặt thượng lộ ra xương hoa miệng cười Lâu lắm chưa một mình ra trận giết địch, ta đều thiếu chút nữa đã quên ta là cái kiếm tu. Độc lai độc vãng, trường kiếm hành thiên hạ, một bước giết một người kiếm tu. Ta từng vì thiên hạ mà lựa chọn thu liễm một thân kiếm khí sắc ý, ma bình khéo đưa đẩy đầy người góc cạnh, dốc hết sức lực, tính kế mưu hoa, cũng vì thương sinh mà lại chấp kiếm giết chóc. Cho đến ngày nay, Nguyễn Minh Nhan Trung Sáng tỏ đã từng bạch lộc thư việc khi Sơn Trưởng cùng Thái Hư Hảo cảnh Trung Trường Thanh Thánh nhân lời nói Sát ý phi ác ý, ác ý, giết chóc phi phát tiết làm ác, mà là vì bảo hộ, bảo hộ. Nàng từng trực diện hơn người thế nhất ác, từng lấy sát phát tiết. Cuối cùng là không phụ sở vọng, đi lên chính đạo, lấy giết chóc hành bảo hộ. Đệ trăm linh một chương. Ma vực. Là sát cung, một bộ hắc đế kim văn trường bảo tóc đen mắt đỏ tuấn mị thiếu niên mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn ở đế toa thượng. một đôi đỏ tươi phảng phất muốn tích xuất huyết tới con người thật sâu mà nhìn chằm chằm phía trước huyền phù ở giữa không trung linh trong gương hiện ra hình ảnh kia trong gương thình lình đúng là nguyễn minh nhan cầm kiếm chạy băng băng ở trên chiến trường kiếm chém yêu ma thân hình quỷ mị tử vong cùng nàng như bóng với hình nàng quần áo thượng đỏ sậm vết máu khô cạn lạnh băng thanh lệ khuôn mặt lại như ác quỷ lệnh yêu ma sợ hãi tuổi trẻ ma đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng khoe miệng lại là gợi lên Lộ ra chính là một mặt lệnh băng huyết tinh cười, à, không hổ là nàng. Nguyên lai nàng là dáng vẻ này. Lệnh băng tiếng vang quanh quẩn ở trống trải tĩnh mịch ma đế trong cung, càng thêm có vẻ quỷ quyệt đáng sợ. Linh cảnh chung ở trên chiến trường cầm kiếm chém giết yêu ma thú lệnh băng thanh lệ nữ tu, dần dần cùng hắn trong trí nhớ cái kia thượng cổ thời điểm lệnh yêu ma sợ hãi sợ hãi thiếu nữ trọng điệp, hai người hợp hai là một, đã từng ngông lung giống như sương mù xem hoa không rõ ràng ký ức. ngáy mắt trở nên rõ ràng lên, thả, lệnh ngươi khắc sâu. bất kỳ nhiên, hắn nhớ tới trong trí nhớ kia một ngày mà tổ la lệ bắt cóc thiếu nữ, lấy nàng bức bách thủ thành trưởng thanh thánh nhân, thiếu nữ không chút do dự rút ra kiếm, nhất kiếm xuyên tim, khẳng khái chịu chết, hãy còn mang tươi cười. khi đó nàng nằm ở ta trong lòng ngực, đầy người là huyết, đỏ tươi huyết từ nàng ngực không ngừng chảy ra, ào hạt như là lưu bất tận dòng suối. nàng tái nhợt lạnh lẽo tươi cười. lại giống như nhất diễm lệ đóa hoa, giống như là điều tàn trước thịnh cực, diễm cực kỳ mâu đơn. Thiếu niên ma đế, thượng cổ thời điểm ma tổ La Lệ con nuôi, La Thâm, trong lòng nghĩ như thế đến. Hán đầu ngón tay hãy còn nhớ rõ lúc ấy má nàng độ ấm, đụng vào nàng khi như là một xúc tức phá ngộng ảo bờ biển. La Thâm tính tọa ở đế tọa thượng hồi lâu, gọi ra dấu ở phía sau bóng ma trung ảnh ma ám vệ, đi nói cho đêm, Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chính là huyết chú người. Huyết chú chảy xuôi ở yêu ma máu trung bị nguyên rủa người, bị yêu ma sở sợ hãi, căm hận, nguyên rủa, đồng dạng cũng là yêu ma lực lượng suối nguồn, nhân thế gian hết thể hắc ám, tội ác, mặt trái, bóng ma đều là yêu ma tồn tại cùng lực lượng nguyên nhân. Tự thượng cổ thời điểm bị yêu ma sợ hãi, căm hận, nguyên rủa đến nay nhân loại trên người nàng sở chất chứa chính là đối với yêu ma mà nói vô thượng lực lượng cùng khát vọng, chỉ cần cắn nuốt nàng. Kia liền có thể được đến kia cổ vô thượng khổng lồ lực lượng, đặc biệt là, đối với bị phong ấn mấy vạn năm chính trực suy yếu cùng bị thương yêu ma thủy tổ, đây đúng là hắn sở nhu cầu cấp bách, vô pháp ngăn cản dụ hoặc Phan thành, quân doanh. Nguyễn Minh Nhan là hoàn toàn thả bay chính mình, hóa thân làm người đầu của ma, mỗi ngày ở trên chiến trường lãng đến bay lên, một thân sát khí dọa người, ngay cả trong doanh địa dưỡng tọa kỵ linh thú, thấy nàng đều run bần bật. Giống như bị vận mệnh bóp trụ hết hầu tiểu dê con Thậm chí nàng ở linh trên mạng lực gáp tu giới một chúng đứng đầu chiến lược nam thần Ở hàng tháng thống kê các chiến khu chiến tích thời điểm Nàng ngày đang đỉnh, trở thành chiến tích đệ nhất Hơn nữa còn thượng nhất muốn gả nam tu bảng Càng lệnh người khó có thể tin chính là nàng cư nhiên còn chen vào tới trước mười Biết tin tức này lúc sau Nguyễn Minh An Này đàn nữ tu rốt cuộc là chuyện như thế nào Nói ngắn lại nguyễn minh nhan tự mình nói cho thế nhân nữ tu xoái khí tới không nam tu sự tình gì mặt trời lặn thời gian tà dương như máu tràn ngập kinh nghiệm không tiêu tan huyết khí cùng giết chóc vị trên chiến trường liền giống như là phùng ma nơi huyết vụ bao phủ ở trên mảnh đất này không tràn ngập bất tường ý vị may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân vi chết đi chiến hữu nhạc sắc liếm hải nguyễn minh nhan sắc mặt lạnh băng nắm kiếm tay buông xuống ánh mắt nhìn phương xa giống như nhuộm dần máu tươi hoàng hôn Thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Toàn bộ chiến trường phía trên, tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Giống như là yên lặng bất động pho tượng giống nhau, Nguyễn Minh Nhan nằm kiếm, đứng ở máu tươi khô cạn không có một ngọn cỏ thổ địa thượng vẫn không nhúc ních. Gió thổi nổi lên nàng sợi tóc, dơ lên sợi tóc nhẹ phẩy quá chót mũi, quanh quần không đi chính là không chỗ không ở huyết tinh khí. Không biết qua đi bao lâu lúc sau. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt đột nhiên động, nàng như là bị quấy nhiễu nhẹ bén cảnh giới trồn hoang. Cả người nháy mắt căng thẳng, nháy mắt hướng phía sau ngưỡng đảo, vòng eo mềm mại giống như là bùa liêu giống nhau, vốn lượn đến một cái thường nhân khó có thể làm được độ cung. Liên ở nàng sau này ngưỡng đảo hết sức, phía trước nơi xa đột nhiên một đạo sắc bén hắc quang bay vụt mà đến, giống như nhất sắc bén ánh đao, gào thét mà qua, tua nhỏ không khí. Thức rơi xuống mấy tấc Nguyễn Minh Nhan phi dương khởi sợi tóc. Nguyễn Minh Nhan nắm kiếm tay căng thẳng, nàng ánh mắt nhìn bên sườn trên mặt đất sợi tóc. Nếu là mới vừa rồi nàng chậm một giây, kia bị tức lạc liền không ngừng là tóc. Nàng đứng lên tử, eo thẳng, cuộc sống không hề uốn lượng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chầm chằm phía trước xuất hiện một bộ mặc y, y tóc đen tướng mạo anh đĩnh tà khí ma mị nam tử, thanh âm từng câu từng chữ, tiêu ra tên của hắn, đêm ma tổ. Trong nháy mắt, mọi thanh âm đều im lặng. Giống như thế giới tạm dừng, trên chiến trường mọi người trong nháy mắt đồng thời dừng lại động tác. bọn họ trên mặt nháy mắt trở nên hoảng sợ tái nhợt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường mặc y, y tóc đen tà khí ma mị nam tử tiết hầu giống như là bị bóc trụ phát không ra chút nào thanh âm ánh mắt giống như thấy đáng sợ nhất khủng bố bóng đẻ đêm ma tổ hán hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này này mấy tháng tới nay tự đêm ma tổ phá phong ấn mà ra toàn bộ tu giới về hắn nghe đồn sự tích liền không dứt bên thai Hán tu vi này giới đỉnh không có địch thủ, tàn nhẫn khủng bố, coi mạng người như lợn cầu, ngắn ngủn mấy tháng tàn sát cắn nuốt số tòa thành trì ba cánh, mang cho tu giới sâu nhất khủng bố cùng sợ hãi. Không phải nói đêm ma tổ bị hóa thần chân quân nhóm liên thủ trọng thương, tránh né không ra sao. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây cũng là Nguyễn Minh nhàn trong lòng tưởng, nàng sát mặt căng thẳng, mặt vô biểu tình ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên xuất hiện đêm ma tổ. Lệnh lùng nói, như thế nào? Người thương dưỡng hảo. Bốn phía nhân tộc các tu sĩ. Biểu tình nháy mắt hoảng sợ, muốn hay không như vậy giang A. Nguyễn Đạo Quân. Không hổ là Nguyễn Đạo Quân, sát yêu ma như thiết dưa băm đồ ăn, đối mặt nhất hung tàn cường đại khủng bố yêu ma thủy tổ cũng chiếu giang không lầm. Người khác là tư tâm, Nguyễn Minh Nhan là không túng chính là làm. Bị chính diện giang một đợt đêm ma tổ lại không thấy sinh khí, trái lại cười ngâm ngâm nhìn nàng. Một đôi mắt tỏa sáng, liếc mắt đưa tình, đúng là vì ngươi mà đến. Nguyễn Minh Nhan lại bất vi sở động, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt sậu lãnh, lan. Một cái lăn tự đưa cho hắn. Đêm ma tổ như cũng là hảo tính tình, cười nói, ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại. Nhìn qua còn rất vừa lòng bộ dáng. Có thể không hài lòng sao. Nguyễn Minh Nhan cảm giác hắn hiện tại xem ánh mắt của nàng. liền phảng phất là đang xem hoạt bát khỏe mạnh đi mà gà giống nhau bởi vì hoạt bát khỏe mạnh cho nên thịt chất khẩn nộn nhiều nước tươi ngon đặc biệt than ngon ở đêm ma tổ trong mắt nàng chính là một mâm đồ ăn hắn xem ánh mắt của nàng không chút nào che giấu tham lam cùng thèm nhỏ rãi hận không thể lập tức liền đem nàng nuốt ăn nhập bụng ý thức được điểm này nguyễn minh nhan trong lòng tức khắc phát khẩn đêm ma tổ thật sự là vì nàng mà đến hôm nay đại kiếp nạn đột đến Đệ hai trăm linh nhị trương, lửa xém lông mảy nguy cơ không chấp nhận được Nguyễn Minh nhan nghĩ nhiều, nàng định định tâm thần lập tức làm ra quyết đoán, các ngươi tất cả đều cho ta trở về thành. Nàng xoay đầu đối với phía sau bốn phía các tu sĩ quát, thấy bọn họ như cũ ngốc đứng ở nơi đó bất động, tăng thêm thanh âm lại uống lên câu, trở về. chiến trường bốn phía các tu sĩ ánh mắt nhìn nàng, trên mặt thần sắc do dự, lại cuối cùng ở nàng kiên định nghiêm nghị thần sắc hạ Cắn chặt răng xoay người trở về thành, bọn họ thực lực không địch lại lưu lại cũng chỉ là liên lụy. Hiện thực bức bách, bất lực, bức cho bọn họ không thể không lui về thành đi. Đêm ma tổ cười ngâm ngâm nhìn này đó lao tới trở về thành nhân tộc tu sĩ, vẫn chưa có điều hành động, so với này đó cặn đồ ăn. Hiển nhiên là Nguyễn Minh Nhan này nói đại bổ Mỹ vị canh thang càng vì quan trọng, hôm nay hắn tiến đến mục đích đúng là vì nàng. Chỉ trong trước mắt, trên chiến trường liền thanh không, chỉ để lại Nguyễn Minh Nhan cùng đêm ma tổ hai người. To như vậy chiến trường, khắp nơi thi hài, tà dương như máu, phùng ma thời khác gió cuốn cắt vàng, nhấc lên Nguyễn Minh Nhan tay háo phiêu đãng giờ phút này trên chiến trường chỉ có bọn họ hai cái người sống, giàng co. Thấy mọi người đều trở về thành, Nguyễn Minh Nhan nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần tạo thành càng nhiều hy sinh. Nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước đêm ma tổ, trên mặt thần sắc không sợ không sợ, Liền ở mới vừa rồi ngắn ngủn nháy mắt nội nàng liền đã làm ra phán đoán, bí quyết chính là một chữ, kéo. Nếu một hai phải thêm một chữ nói, đó chính là miệng tháo. Đêm ma tổ làm này giới tu vi đỉnh, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, ở trước mặt hắn nàng không hề đánh trả chi lực, gây yếu giống như trẻ mới sinh. Chiến phi sáng suốt cử chỉ, bất quá là không biết lượng sức, không ra mấy chiêu nàng liền sẽ suy tàn. Cho nên Nguyễn Minh Nhan lựa chọn miệng tháo. kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. Sư phụ nhất định sẽ không tha nàng mặc kệ, phan thành trừ bỏ khúc tinh hàng ngoại, còn có vài vị hóa thần chân quân, Nguyễn Minh Nhan sở phải làm chính là cho bọn hắn kéo dài tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chiến thắng cơ hội có bao nhiêu đại, liền xem nàng có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Nguyễn Minh Nhan chấn định tâm thần, nàng nhìn qua không có chút nào hoảng loạn, bình tĩnh nhìn phía trước đêm ma tổ, nhận được khích lệ, lá gan không lớn cũng không dám thượng chiến trường. Đêm ma tổ cười nhạo thành, thức hảo, hy vọng ngươi một hồi lá gan cũng đủ đại, đừng khóc ra tới. Không nhọc ngươi lo lắng, so với cái này, ta càng tò mò là ai làm ngươi tới. Nguyễn Minh Nhan hỏi. Muốn biết. Đêm ma tổ nhìn nàng cười hỏi. Tưởng. Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói, ánh mắt nhìn hắn, như vậy ngươi sẽ nói cho ta sao. Đêm ma tổ nhìn chằm chằm nàng nhìn phía hắn trong trẻo minh thấu đôi mắt, làm như cười một cái. Thật như vậy muốn biết. Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc nói, tục ngữ nói chết cũng muốn chết nhắm mắt, muốn biết kẻ thù tên chẳng lẽ không phải đương nhiên sự tình sao. Đêm ma tổ tiếng cười càng vì sung sướng, như vậy nhớ kỹ tên của hắn đi, là thâm. Là thâm. Ma vực vị kêu ma đế. Nguyễn Minh Nhan bất động thanh sắc trá hỏi, nàng căn bản không biết ma vực ma đế là vị nào, càng không biết vị này là thâm là người phương nào, nàng chỉ là làm ra gan lớn suy đoán mà thôi. Ân, ta tạm thời trá một lửa hắn. Đêm ma tổ nghe xong nàng lời nói, khinh miệt nói, bất quá là cái tạm chúng thôi. Nguyễn Minh nhan nghe xong trong lòng vừa động, hỏi, hắn cùng ma tổ la lệ ra sao quan hệ. Nghe vậy, đêm ma tổ tức khắc ánh mắt kinh dị nhìn nàng, ngươi đảo biết đến rất nhiều. Theo sau như là ý thức được cái gì, cũng là. Hắn như suy tư gì nói, ngươi này một thân huyết chú tới cổ quái, nói vậy có thường nhân không vì biết trải qua. nguyễn minh nhan không hổ là thượng cổ sống đến đến nay lào yêu quái biết đến thật đúng là không ít kiến thức rộng rãi nguyễn minh nhan còn muốn dò xét lời nói khách sáo đêm ma tổ lại là không kiên nhận đánh gây nàng nói hảo đừng lại lãng phí thời gian này như thế nào là lãng phí thời gian đâu nguyễn minh nhan trả lời lại một cách mỉa mai nói ngươi đều muốn ta mệnh còn không thỏa mãn một cái trước khi chết người lòng hiếu kỳ sao đêm ma tổ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng Trâm trọng nói, người rốt cuộc là tràn đầy lòng hiếu kỳ, vẫn là muốn kéo dài thời gian. Những ngày qua, đêm ma tổ ở tu giới kia hơn 10 vị hóa thần chân quân chặn đường đuổi giết hạ ăn không ít đau khổ, sớm không phải ngay từ đầu phá phong ấn mà ra cao ngạo tự đại mục vô hạ trần khinh thường nhân tu duy ngã độc tôn thượng cổ yêu ma thủy tổ. Hắn không thể không thừa nhận, hiện giờ thời đại đã thay đổi, này không hề là đã từng yêu ma tùy ý làm bậy coi nhân tộc vì gà chó thượng cổ thời đại. Mười đại yêu ma thủy tổ bị thượng cổ thánh nhân liên thủ phong ấn, yêu ma tộc bị đuổi đi ra ngoài, lưu đẩy đến hư không vực ngoại. Mặc dù là lại không cam lòng, hắn cũng muốn thừa nhận thuộc về yêu ma thời đại sớm đã qua đi. Cho nên, hắn một sửa ngày xưa đối nhân tộc coi khinh khinh thường, bắt đầu nhìn thẳng vào cái này đã từng gây yếu hiện giờ chiếm cứ toàn bộ thần châu đại lục trùng tộc. Hành sự cũng không hề không kiêng nể gì, mà là nhiều phân cẩn thận, nơi đây là nhân tộc trọng địa. Trọng binh gác, binh lực đóng quân, nhân tộc từ trước đến nay thích che giấu, át chủ bài, cũng không biết nơi đây có hay không cất giấu cái gì sát khí. Đêm ma tổ cẩn thận ám đạo, vẫn là tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh đem người bắt đi hảo, trên người hắn còn có thương tích chưa lành, tạm không nên mạo hiểm. Như thế thầm nghĩ, đêm ma tổ không hề cùng Nguyễn Minh Nhan vô nghĩa, trực tiếp dò ra bàn tay to, hướng tới phía trước Nguyễn Minh Nhan chụp tới, đã muốn chết, hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì. Nhân tu thân chết tắc nói tiêu, vẫn diệt trong thiên địa, hà tất phi công. Mẹ nó, Nguyễn Minh Nhan thấy hắn một lời không hợp liền động khởi tay, trong nháy mắt trở mặt vô tình, trong lòng thầm mắng một tiếng, không nói hai lời xoay người liền chạy. Nàng con không muốn chết hảo sao. Mới vừa rồi những lời này đó nói cách khác ra lửa đêm ma tổ, lời nói khách sáo dùng, ai mẹ nó nguyện ý chết ta. Trên cái thớt cá còn biết nhảy lên vài cái hấp hối dãy rùa đầu. Chạy. đêm ma tổ nhìn nguyễn minh nhan hành động lập tức cười lạnh thanh phí công thôi nguyễn minh nhan tốc độ lại mau cũng hạn chế với tu vi nàng cùng đêm ma tổ sở kém tu vi cảnh rơi quá lớn đêm ma tổ một đạo hắc quang hóa thành lưỡi dao chở nàng đi trước con đường một con màu đen đại trưởng trống rông hiện lên ở nàng đỉnh đầu hư không hướng tới nàng thẳng tắp áp xuống giống như thái sơn áp đỉnh bị nhiếp trụ toàn thân vô pháp nhúc nhích nguyễn minh nhan sắc mặt đột nhiên thay biến không tốt Quái quái bị ta ăn, không cần làm vô vị phản kháng không hảo sao. Đêm ma tổ thở dài nói, tâm thần khẽ nhúc đích, kia hiện lên ở Nguyễn Minh Nhan đỉnh đầu hư không màu đen đại trưởng liền rơi xuống. Nguyễn Minh Nhan sắc mặt thảm không người sắc, tái nhợt đáng sợ. Mắt thấy Nguyễn Minh Nhan liền phải rơi vào hắn ma trường trùng, đột nhiên một đạo lăng nhiên kiếm khí tự nơi xa bổ tới, nháy mắt đánh tan trong hư không màu đen đại trưởng. Đến, được cứu trợ. Nguyễn Minh Nhan cảm giác được đỉnh đầu bương lỏng. Mới vừa rồi giam cầm trụ nàng đáng sợ cường đại hơi thở biến mất, khôi phục tự do nàng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa. Một bộ hoàng thường cao gầy hiên ngang Dung Hòa lệnh cầm kiếm đứng lặng hư không, nàng dung nhan anh mỹ mặt mày cực lãnh nhìn chằm chằm nơi xa đêm ma tổ, đáy mắt sát khí ngưng kết. Thấy Nguyễn Minh Nhan chiều nàng xem ra, Dung Hòa lệnh ánh mắt rời về phía nàng, trong mắt sát ý rút đi, hướng tới nàng nhướng mày mỉm cười, "Minh Nhan." Nguyễn Minh Nhan nghe tiếng ngẩn ra, Là nàng, nàng tới, bị nhất kiếm đánh tan ma trưởng đêm ma tổ, đối với đột nhiên xuất hiện dung hòa lệnh, sắc mặt hơi giật mình, nhìn về phía dung hòa lệnh ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng hoài nghi, này trống rông xuất hiện nữ tu là nhân vật nào. Cư nhiên có thể nhất kiếm đánh tan hắn ma trưởng. Hắn đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là nhân giới lại ra cái gì đến không được nhân vật, rốt cuộc nhân tộc xưa nay hái ra thiên tài, anh tài, kỳ tài, quỷ tài. Thượng cổ thời điểm này đó mỗi vùng nguy cơ loạn thế mà ra anh kiệt kỳ tài làm yêu ma tộc ăn không ít đau khổ. Nếu không có những người này cản trở ngăn cản, yêu ma tộc sớm đạp biến nhân tộc, thống ngự nhân giới thiên hạ. Đêm ma tổ trong lòng oán hận thầm nghĩ. ngươi là người phương nào? Đêm ma tổ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước dung hòa lệ, ngữ khí lạnh băng thần sắc không tốt, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Không biết tự lượng sức mình. Dung Hòa lệnh nghe xong khỏe miệng tươi cười nghiền ngẫm như thế nào? Đêm, bị phong ấn vào năm, đầu óc cũng hồ đổ sao. Liền ta đều nhận không ra. Đêm ma tổ trong lòng sợ hãi kinh hãi, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nàng, chẳng lẽ? Nàng là? Nào đó không thể tưởng tượng khó có thể tin suy đoán hiện lên hắn trong đầu, không có khả năng đi. Sao có thể? Hắn trong đầu không ngừng ở kêu gào không có khả năng, loại này vi phạm thiên lý quy tắc sự tình. Thiên đạo là tuyệt không sẽ cho phép. Nhưng là, đêm ma tổ càng xem nàng, càng giống một người. Hồi lâu lúc sau, đêm ma tổ bình tĩnh xuống dưới. Nhất không có khả năng sự tình đã xảy ra, hắn khôi phục chấn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước dung hòa lệnh, thanh âm lanh phảng phất băng trà, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Giao quang kiếm tổ, lanh thu dung. Đệ 208 chương Bị tiêu phá tên giao quang kiếm tổ lanh thu dung ngướng mày. Hướng về phía phía trước thần sắc không bình tĩnh trời tối ma tổ cười nhạo nói, như thế nào? Cũng chỉ cho phép ngươi tại đây. Khi nào đêm ma tổ như vậy bá đạo không nói lý. Đêm ma tổ một ngụm lao huyết ngạch trụ, trứng mắt, thầm nghĩ ngươi cùng ta có thể giống nhau sao? Ta là bị phong ấn tại hạ giới thượng văn năm, chẳng lẽ ngươi cũng phải không? Lao hữu tương phùng, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Một bộ hoàng thường vóc người cao gầy hiên ngang anh Mỹ Lanh Thu Dung nhìn đêm ma tổ cười ngâm ngâm nói. Vui vẻ, ta vui vẻ cái rắm Đêm ma tổ mới vừa phá phong ấn mà ra thời điểm, nhưng thói xấu, tự hiểu là vạn năm qua đi, năm đó đám kia lão đối thủ lão hoan gia nhóm chết chết sống cũng đều phi thăng thượng giới, hạ giới lại không người có thể chở hắn, chẳng phải là từ hắn tùy ý, xương vương xương bá. Kết quả không bao lâu hắn liền ở đám kia hóa thần chân quân vây đổ đuổi giết hạ té lan quay, thật vất vả thương dưỡng hảo hơn phân nửa ra tới tìm cái thực, liền sợi lông đều còn không có vớt, nửa đường sát ra cái bên vực người mình giao quang kiếm tổ. Vận số năm nay không may mắn, mọi việc không thuận. Đêm ma tổ mặt toàn bộ đen nhánh, cùng soát tầng mặc giống nhau, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm lanh thu dung, tuy không biết người dùng loại nào phương thức xuống dưới. Nhưng thiên quy hữu hạn thượng giới người không chuẩn nhúng tay hạ giới việc, sớm đã phi thăng thượng giới thành tiên thành thánh giao quang kiếm tổ chẳng lẽ muốn vi phạm thiên địa quy tắc sao? Thiên địa quy tắc, hết thể ma thần yêu tiên, chư thánh Phật đà rời xa địa giới phi thăng thượng giới tiên vực. Giao quang kiếm tổ lánh thu dung nói, đêm, ngươi vì ma tổ, tự nhiên đi trước thượng giới. Ngươi tồn tại đây giới đó là phá hư thiên địa quy tắc vi phạm thường thế chi lý, có nguyên nhân cố có quả. Mới vừa có ta tại đây Đánh rắm. Đêm ma tổ nghe được trong lòng giận dữ Sắc mặt đen nhánh gò má chịu động Có thể thấy được tức giận dấu hiệu Hắn cười lạnh một tiếng Ta vì sao tại đây giới? Là ai làm hại chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm Đối mặt hắn chất vấn Lanh thu dung mặt không đổi sắc nói Hết thể chính là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão đêm ma tổ mắt thường có thể thấy được mô tạc Một bên phủng trong tay dưa sợ ngây người Nguyễn Minh An Lợi hại, ta tổ sư. Giam ba câu liền đem tiêu ngạo không ai bị nổi đêm mà tổ tức giận đến đôi mắt đều đỏ, một bộ sắp hộp máu bộ dáng. Bất quá trước kia như thế nào không biết tiểu thu muội muội mồm mép như vậy nhanh nhẹn. Nhớ tới trong trí nhớ cái kêu ôn ôn nhu nhu é e lệ, đáng yêu tiểu cô nương, Nguyễn Minh nhan tâm tình có chút vi diệu, tổng cảm giác nàng tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Đúng lúc này, phía trước lanh thu dung làm như có điều phát hiện. Quay đầu lại hướng về phía nàng dương môi cười, tươi cười như do Phật Xuân liều ôn ôn nhu nhu. Nguyễn Minh An. Càng vi diệu. Bị Lanh Thu Dung nói mấy câu tức giận đến tâm hỏa tràn đầy đêm ma tổ, lập tức hóa thành táo bạo lão ca, hướng về phía Lanh Thu Dung cả giận nói, ngươi đãi như thế nào. Lanh Thu Dung cũng bất hòa hắn vô nghĩa, nói thẳng nói, đánh ngươi. Đêm ma tổ. Các ngươi thượng giới kiếm tiền sao lại thế này. Mở miệng chính là đánh người. Tuy rằng không phải thực minh bạch lành thu dung câu này đánh người là chuyện như thế nào, nhưng là đêm ma tổ cũng không phải cái hảo tính tình. Ngươi muốn đánh ta cũng đến xem ta có đáp ứng hay không. Đêm ma tổ lập tức cũng giận từ tâm khởi, không hề vô nghĩa, trực tiếp kế ra bản thân Pháp bảo nuốt thiên bá đao, một đao hướng tới phía trước lành thu dung bổ tới. Nguyễn Minh nhan thấy bọn họ rốt cuộc kết thúc lệ thường hai bên bung lời hung ác khúc nhạc dạo, tiến vào một lời không hợp đấu võ hoàn cảnh. lập tức lui về phía sau 30 thước, để tránh bị lan đến gần. Nàng trận to mắt nhìn phía trước hai người giao chiến, một cái là thượng cổ kiếm tiên, một cái là yêu ma thủy tổ, hai người giao chiến là vượt qua thời gian sao trời, chỉ có một lần không thể tái hiện kỳ tích. Đêm ma tổ bá đao cùng người khác giống nhau, vừa bãi không ai bị nổi, toàn thân quấn quanh đen nhánh giống như đến từ địa ngục lửa khói, mỗi một lần huy đao đều cùng với địa ngục lửa khói bỏng cháy, bá đao đại khai đại hợp, địa ngục lửa khói bỏng cháy đốt thế hán từng bước ép sát ánh đao bước nhân đôi mắt tỏa định phía trước lãnh thu dung Lãnh thu dung thần sắc bình tĩnh chấn định mắt thanh mắt sáng trong tay nắm một thanh trường kiếm kiếm dài nhẹ thế tựa gặp lại liền đoạn nhưng mà chính là này nhìn qua dễ chết thon dài nhẹ kiếm cản lại đêm ma tổ bừa bãi bá đạo thế tới rào rạt bá đao hơn nữa đem chi đánh trở về kiếm thành tan ảnh nhất kiếm vẽ ra 3.000 kiếm tam vạn kiếm 800 triệu kiếm Nhất kiếm thành ngàn vạn kiếm trận. Kiếm khí kiếm mang đầy trời thành vũ, rậm rạp không chỗ không ở. Khen, khen, khen. Bóng kiếm ra chủ ánh đao, đánh nát ánh đao. Lệnh thu dung kiếm mau đến phảng phất liền thời gian đều tạm dừng, đem vạn vật chặt Đức đao cũng hảo, ma cũng hảo, kiếm chạm tắt đoạn. Khen, khen, khen. Khen. Đêm ma tổ thế tới rào rạt, địa ngục lửa ma bá đao nuốt thiên thực hồn. Lại cuối cùng không địch lại giao quang kiếm tổ ngàn vạn bóng kiếm trận. Dần dần hạ xuống hạ phong đôi bại chi thế có thể thấy được. Một bên thấy tình hình chiến đấu Nguyễn Minh An, từ lúc bắt đầu lo lắng đề phòng, lòng bàn tay siết chặt ra một tay hầm mức đến sau lại dần dần bình tĩnh, lại đến hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có nhàn tâm vui sướng khi người gặp họa, trơ mắt nhìn đêm ma tổ bị lánh thu dung hành hung một đốn. Nguyễn Minh An, vui vẻ. Đại thu đến báo. Làm ngươi uy hiếp ta, là ngươi đánh ta chủ ý. Đêm ma tổ mắt thấy chính mình không phải lành thu dung địch thủ, trong lòng cũng bắt đầu có chút túng, không muốn lại đánh tiếp, dù sao cũng đánh không thắng, chi bằng kịp thời thu tay lại còn có thể giữ được mặt mũi. Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán lên, trên tay động tác cũng bắt đầu xu với bảo thủ, biên chiến biên lui, giao quang kiếm tổ. Ta cùng với ngươi ân đoán sớm là vạn năm sự tình trước kia, hiện giờ ta bị phong ấn hạ giới không được tự do. Năm đó ân đoán từ lâu hóa thành quá vã ngủi đất, người hả tất truy cắn ta không bỏ. Đêm ma tổ ý đồ cùng lãnh thu dung giảng đạo lý. Nào biết lãnh thu dung nghe xong, trên tay kiếm càng mau cũng ác hơn, ai có nhàn tâm cùng người nhớ kỵ những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Giọng nói của nàng không kiên nhân nói. Đêm ma tổ nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ, một cái không lắm, thiếu chút nữa bị lãnh thu dung nhất kiếm tức rất nửa bên mặt, kiếm quang từ hắn gương mặt hiểm hiểm có qua. vậy ngươi là vì sao đuổi theo ta đánh không bỏ đêm ma tổ giận dữ hỏi nói đôi mắt trừng mắt nàng trừ bỏ thượng cổ thời điểm những cái đó ân đoán ta không đắc tội quá ngươi đi lãnh thu dung nghe xong cười lạnh một tiếng ngươi theo dõi ta người đánh ta người chủ ý còn cứ gọi không đắc tội ta đêm ma tổ người của ngươi Ai a đầy đầu dấu chấm hỏi đêm ma tổ vẻ mặt ngộng bức nghi hoặc biểu tình nhìn nàng Một bên tựa hồ giống như nghe hiểu nàng ý tứ Nguyễn Minh Nhan. Có điểm, có điểm ngượng ngùng đâu. Khu khu khu bị điểm danh tự giác mà cần thiết làm đêm ma tổ bị chết minh bạch Nguyễn Minh Nhan ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở phía trước đánh chính kịch liệt hai người nàng tồn tại. Ta tưởng, tổ sư nói được. Hẳn là ta. Nghe vậy, đêm ma tổ quay đầu, ánh mắt nhìn trầm chằm nàng. Ngươi. Hẳn là. lãnh thu dung còn lại là thu kiếm. Đối với Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt cười ngâm ngâm, nào có mới vừa rồi đối chiến đêm ma tổ khi rồi thiên rối địa, tự tin điểm, tiểu cô nương, đem hẳn là xóa. Nàng nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan ánh mắt đang nói, chính là ngươi. Đêm ma tổ. Kinh ngạc. Lúc này là thật sự kinh ngạc. Hắn ánh mắt ở giao quang kiếm tổ cùng Nguyễn Minh Nhan hai người chi gian qua lại di động, ánh mắt kinh nghi bất định, như là khó có thể tin, lại như là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nguyên lai like là như thế này, khó trách. Nếu là như thế này, kia nha đầu này một thân yêu ma huyết chú liền nói đến thông, tuy rằng không thể tưởng tượng lại cũng không là không có khả năng, tu tiên thành nói đường xá chung nhiều đến là kỳ ngộ quỷ tích, cá nhân cơ duyên thôi. Nhanh chóng quyết định, đêm ma tổ làm ra quyết đoán, nếu là này tiểu cô nương là người của ngươi, ta đây liền từ bỏ, không hề đánh nàng chủ ý. Tuy rằng rất đau lòng, Như vậy một khối to thịt mỡ đặt ở trước mặt có thể xem không thể ăn, nấu chín vịt mắt thấy bay. Nhưng là so với chọc giận dao quang kiếm tổ cái này đáng sợ khó chơi nữ nhân hậu quả, hắn không thể không từ bỏ. Bị phong ấn vạn năm lâu mới vừa phá phong ấn mà ra đêm ma tổ, sớm không phải năm đó cái kia vô pháp vô thiên không chỗ nào sợ hai yêu ma thủy tổ. Hắn cũng bắt đầu học xong từ tâm, túng, làm ra quyết đoán đêm ma tổ trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm khai nổi lên lãnh thu dung vui đùa, người mắt trông mong chạy xuống giới, nên không phải là vì cái này tiểu cô nương đi. Lãnh thu dung nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt cười ngâm ngâm nhìn hắn. Không thể nào. Nhìn nàng biểu tình, đêm ma tổ khó có thể tin nói, kẻ điên, các ngươi này nhóm người tiền quả thực chính là kẻ điên. Thế nhưng vì loại lý do này, cam mạo nguy hiểm hạ giới. Rất sớm trước kia bao gồm đêm ma tổ ở bên trong yêu ma thủy tổ nhóm, liền cảm thấy đám kia thượng cổ người tiên tất cả đều là kẻ điên, vì một ít khó có thể lý giải kiên trì cùng lý tưởng, nhân nghĩa đạo đức, mà xá sinh quyên tử, liều chết tương bác. Rõ ràng chỉ cần từ bỏ một ít không cần thiết kiên trì, liền có thể quá đến càng tốt, liền không cần như vậy thống khổ. Nhưng là, bọn họ lại tình nguyện chịu đựng này đó tra tấn bọn họ thống khổ cùng gian khổ. Xá sinh quên tử đi vì cái gọi là lý tưởng kiên trì, vì nhân nghĩa đạo đức mà đem sinh tử chí chi với ngoài suy xét. Đêm ma tổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng Nguyễn Minh An, nàng cũng là như thế. Biết rõ ta đối nàng như đồ gây rối mục đích là nàng, nàng lại không chút hoang mang thậm chí là bình tĩnh chủ tính lợi dụng lên, đem tự thân coi như là lợi thế kéo dài trụ ta, làm trên chiến trường những người khác rời đi, lúc sau còn tận khả năng tối đa kéo dài thời gian. trong thành người tranh thủ thời gian. Không biết cái gọi là. Đêm ma tổ đột nhiên nói, không rõ các ngươi những người này. Hắn nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn phía trước lệnh thu dùng, khôi phục ngay từ đầu thông rong chi tư, người của ngươi, ta đáp ứng ngươi sẽ không động nàng, như vậy ngươi ta chi gian liền lại vô liên quan. Phủi sạch căn hệ ý vị không cần quá rõ ràng, nói vậy giao quang kiếm tổ sẽ không chở ta rời đi đi. Nguyễn Minh Nhan thấy thế lập tức nhảy bén ý thức được nàng cần thiết làm chút cái gì, vì thế nàng lập tức nhảy ra nói, ngươi nói sẽ không liền sẽ không. Hiện tại tổ sư ở, ngươi đương nhiên không dám, vạn nhất ngày nào đó tổ sư không ở, ai biết ngươi có thể hay không âm thầm xuống tay. Đêm ma tổ quay đầu đối với nàng, âm chắc chắc nói, ngươi là gan rất lớn sao. A. Nguyễn Minh Nhan A cười thành, tưởng ngực, tổ sư ở đâu, ta là gan đương nhiên đại. Cáo mượn oanh hùm, chó cậy thế chủ, không cần quá kiêu ngạo. Đêm ma tổ âm thầm nghiến răng, tiểu nha đầu, nhưng thật ra thực sẽ thuận cột hướng lên trên bò, ta nhưng thật ra có chút hoài niệm khởi ngươi mới vừa rồi nơm nớp lo sợ sợ hai bộ dáng. Hán giả mù xa mưa nói. Nguyễn Minh Nhan không nói hai lời, quay đầu đối với bên cạnh lãnh thu dung nói, tổ sư, hán uy hiếp ta. lãnh thu dung nắm kiếm tay lại nâng lên, đối với phía trước đêm ma tổ, ngay trước mặt ta. uy hiếp ta người lá gan của ngươi rất lớn sao đêm ma tổ mẹ nó một ngụm lao huyết ngạnh ở hết hầu này đối cầu nữ nữ đê tiện vô sỉ hắn ánh mắt đối với nguyễn minh nhan nói như thế nói nguyễn minh nhan cười tủm tỉm cho hắn làm cái khẩu hình cùng ngươi học liền ngươi sẽ uy hiếp người đệ hai trăm linh chương đêm ma tổ bị nguyễn minh nhan một câu rồi đến sắc mặt nháy mắt đen nhánh hắn trong lòng thầm hận tức giận không thôi Hắn không thể đem cái này tiểu nha đầu cấp bẩm thầy vạn đoạn, cha tấn nàng khóc lóc kể lể xin tha, nhưng là có Lanh Thu Dung ở bên, hắn cái gì cũng không cũng dám làm. Nếu là hắn dám đối với cái này tiểu nha đầu ra tay, Lanh Thu Dung tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Hắn chỉ phải ẩn nhẫn tức giận, ác thanh nói, ngươi đại như thế nào? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, tương lai còn dài, còn chưa chờ Nguyễn Minh Nhan nói chuyện. Một bên giao quang kiếm tổ lãnh thu dung mở miệng, nàng đầu tiên là vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh An, Minh An suy xét chu toàn. Sau đó lại quay đầu đối với đêm ma tổ cười tủm tìm nói, vì để ngừa vắng nhất, đêm ngươi đối hỗn độn chi hải thể, trong vòng trăm năm không chuẩn đối nhân tộc ra tay. Nguyễn Minh An nghe vậy tức khắc ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng chú ý tới lãnh thu dung nói được là không chuẩn đối nhân tộc ra tay, mà phi gần chỉ là nàng. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan nhẹ nhàng thở ra, tự đêm ma tổ phá phong ấn mà ra tới nay vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng tâm vùng, ít nhất này trong vòng trăm năm không cần lo lắng đêm ma tổ sẽ đối nhân tộc ra tay. Cho nên nói sao, tổ sư hạ giới là có chính sự muốn làm, mới không phải vì cái gì tư tình đâu. Nguyễn Minh Nhan trong lòng lập tức đúng lý hợp tình thầm nghĩ, một chút liền cảm giác không trộn dạng. Nếu ta không đáp ứng đâu... Đêm ma tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm phía trước lãnh thu dung. Lãnh thu dung cười khe thanh, đêm, tuy rằng ta vô pháp giết chết người, nhưng là làm nhân sinh không bằng chết phương pháp ta vừa lúc biết trong đó số chung, nghĩ đến ngươi sẽ không muốn biết. Đêm ma tổ không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi ở uy hiếp ta. Đúng vậy, không sai. Lãnh thu dung thoải mái hảo phóng thừa nhận nói. Đêm ma tổ thân sắc nháy mắt chầm hạ. giao quang kiếm tổ tại thượng cổ thời điểm liền đã là lệnh người kính sợ kiêng kỵ kiếm tiên hiện giờ vạn năm qua đi nàng cảnh giới càng thêm sâu không lường được mà hắn bị phong ấn hạ giới vạn năm nếu là thật đấu lên hắn thắng mặt không lớn tuy nói yêu ma thủy tổ bất tử bất diệt nhưng là chính như lành thu dung theo như lời nàng giết không chết hắn lại có mặt khác biện pháp đối phó hắn nhớ tới vạn năm trước đám tia thượng cổ người thánh là như thế nào tính kế bọn họ đưa bọn họ một đám đánh bại phong ấn Đêm ma tổ trên mặt càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng kiêng, kỵ cũng càng sâu. Đêm ma tổ trên mặt thần sắc âm tình bất định, hồi lâu lúc sau làm ra quyết đoán, kẻ hèn trăm năm mà thôi, ta chờ được. Hắn ánh mắt hung ác nhăm hiểm, nhìn chằm chằm lãnh thu dung, ta đáp ứng ngươi. Đối hôn độn chi hải thể, trong vòng trăm năm sẽ không đối nhân tộc động thủ. Nếu vi phạm lời thể, trở về căn nguyên, hóa thành hư vô. Hử! Dứt lời! đêm ma tổ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người xa độn rời đi. Lãnh Thu Dung vẫn chưa ngăn cản hắn, lẳng lặng xem hắn rời đi. chờ đêm ma tổ sau khi rời khỏi, liền chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng Lãnh Thu Dung hai người. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt Lãnh Thu Dung, đột nhiên khẩn trương lên, giấu ở trong tay háo lòng bàn tay siết chặt, ra một tay ở bước. Tổ sư, chúng ta trở về sao? Hào nửa ngày, nàng nghẹn ra như vậy một câu. Lãnh Thu Dung nghe vậy. Khẽ cười một tiếng, Minh Nhan Hà tất cùng ta thấy ngoại, kêu đến như thế mới lạ, ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau, xương hô ta là sư tỷ hảo. Thu sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan rũ xuống đôi mắt, phóng nhẹ thanh âm kêu một tiếng nói. Lệnh Thu Dung nghe thấy nàng tiếng kêu, trên mặt thần sắc tức khắc mần ra, tùy theo nhu hòa mặt mày, Minh Nhan sư muội. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan nhỏ giọng mà nói, này có tính không rối loạn bối phận? Không tính Lăng Thu Dung cười tủm tìm nói, dựa theo bối phận tới nói, ngươi thật sự là ta tiểu sư muội. Nguyễn Minh Nhan một chút không hiểu được nàng trong lời nói ý tứ, đầy mặt buồn bực, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu sư muội, thứ đâu ra tiểu sư muội nói đến? Chẳng lẽ trong ngỗ tới? lãnh Thu Dung từng cùng Trường Thanh Thánh Nhân từng có một đoạn ngắn ngủi sư đồ tình nghĩa, Nguyễn Minh Nhan lại là Trường Thanh Thánh Nhân dưỡng nữ, đi phương diện này quan hệ nói. Sư phụ nữ nhi tự nhiên chính là nàng tiểu sư muội. Bất quá trước mắt đều không phải là là nhắc nhở Nguyễn Minh Nhan cái này sự tình, cho nên Lãnh Thu Dung chỉ là cười mà không nói, không có trả lời nàng nghi hoặc. Minh Nhan muội muội quả thực như ta suy nghĩ như vậy đáng yêu. Lãnh Thu Dung nhìn nàng, cười tủm tìm nói. Trong mộng lệnh người canh cánh trong lòng. Nàng thở dài, sau này chỉ sợ là muốn càng thêm lệnh người khó có thể quên. Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy gò má hơi có chút nóng lên, trong lòng thẹn thùng, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế trắng ra bị người khen đâu. Thổ sư thật tốt ta, khen người Mỹ tư tư. Thu sư tỷ, ta ở đâu, ngươi nếu là tưởng ta liền tới kiếm phong tìm ta. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, lại nói, hoặc là ta đi tìm sư tỷ cũng là có thể, sư tỷ tưởng ta thời điểm liền truyền tin ta, mặc kệ rất xa ta đều sẽ lập tức đi gặp ngươi. Lanh thu dung bị nàng lớn mật lên tiếng cấp lắp bắp kinh hãi, ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu lúc sau cười ra tiếng nói, ngươi thật đúng là cùng ta trong trí nhớ giống nhau như lúc. kia đoạn trống rông xuất hiện ký ức cũng bởi vậy trở nên càng thêm rõ ràng, những cái đó từng tựa che chở một tầng nhàn nhạt mỏng mây khói sương mù tình cảm cũng càng thêm rõ ràng khắc cốt, giống như là có người vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, trong thùng trong suốt mềm mại bọt nước, sở hữu ngăn cách, xa cách. xa xôi đều tất cả biến mất không thấy đứng ở nàng trước mặt chính là người chính là nàng biết rõ người kia ta lựa chọn số dưới quả nhiên là đối đến lãnh thu dung tự mình lẩm bẩm không uổng phí ta cùng kia hai tên ra hỏa đánh một trận cái gì nguyễn minh an ta giống như nghe được cái gì đến không được sự tình không không có gì lãnh thu dung đối với nàng dơ lên tươi cười nói ta chỉ là cảm thấy nhìn thấy ngươi liền không uổng công chuyến này Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm mặc. lãnh Thu Dung nhìn nàng, cười nói, Ngươi phát hiện đúng không, ta cũng không thể lại này giới dừng lại lâu lắm. Thượng giới tiên thần không thể hạ giới, ta chính là chui thiên đạo chỗ trống, lấy một giới nguyên anh hóa thân hạ giới. Lãnh Thu Dung nói, mới vừa cùng đêm ma tổ một trận chiến, ta khôi phục đại thừa đỉnh Tu Vi, đại thừa trở lên đó là phi thăng. Điểm này, ở đêm ma tổ sau khi rời khỏi Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh lại, cũng dần dần hồi quá vị tới, đã nhận ra. Lênh Thu Dung dùng tên giả vì Dung hòa lệnh khi vẫn luôn là nguyên anh Tu Vi, nhưng là mới vừa rồi đối chiến đêm ma tổ khi lại là đại thừa đỉnh. Nguyễn Minh Nhan trước kia chỉ đương nàng là vì giấu giếm thân phận cho nên cũng giả tạo Tu Vi, nhưng là hiện tại tới xem. Có lẽ là hạn chế. Là vì nàng có thể dừng lại tại đây giới đại giới, đối nàng hạn chế. lãnh Thu Dung nói cũng đúng là chứng thực điểm này. Nàng nhìn rũ mi thấp mục trầm mặc không nói Nguyễn minh nhan, trong lòng than nhỏ khẩu khí, rối tay từ trong tay háo lấy ra một cái mâu đơn triển chi chấm cải, động tác ôn nhu tiểu ý đem nó chậm rãi cắm vào trước người Nguyễn minh nhan tóc mai trùng, ôn thanh hống nàng nói, hôm nay ly biệt, là vì gặp lại. Ta ở thượng giới chờ ngươi, ngươi đã nói, ta muốn gặp ngươi ngươi liền sẽ tới tìm ta. Lãnh thu dung ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, như vậy, ta vẫn luôn vẫn luôn đều tưởng ngươi. Sau này ở thượng giới mỗi một ngày, thưởng ngươi, muốn gặp ngươi. Đây là thật lâu trước kia, tiểu thu mội mội tưởng đối nàng Minh Nhan tỷ tỷ lời nói, là sau lại vô cùng vô tận tưởng nghiệm. Hiện giờ, lãnh thu dung đối với Nguyễn Minh Nhan có kể ra năm đó tiểu thu mội mội không thể nói ra nói. Lãnh thu dung tưởng, tưởng nghiệm nguyên lai là cái dạng này. Là cái dạng này a? Tưởng nghiệm một người tình cảm, giống như là chi đầu nhẹ thuộc thanh mai, chua xót lại cất dấu ngọn. Trải qua từng năm thời gian lắng đọng lại, vô cùng vô tận tưởng niệm gây thành một hồ rượu mơ xanh, cam thuần say lòng người. Có thể xuống dưới nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Ân, ta cũng là có thể gặp được các ngươi, thật sự là quá tốt. Quả thực giống như là kỳ tích giống nhau. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, đây đúng là không thể tưởng tượng kỳ tích giống nhau tương ngộ, cùng gặp lại. Vốn dĩ không nên tương ngộ mọi người, gặp vô pháp tái kiến người. gặp lại. Liên Phảng phất như là đã từng ly biệt đúng là vì hôm nay gặp lại, mà hôm nay ly biệt đúng là vì tương lai tái kiến. Nghĩ như vậy, liền bỗng nhiên cảm thấy hảo lãng mạn. Nguyễn Minh Nhan trở về doanh địa, nàng mới vừa một hồi đến doanh địa, đã bị từ phía trước đi nhanh tới rồi mặt trầm như nước mặt mày lạnh băng thôi Lan Diệp cấp ôm chặt, đem nàng cả người đều cấp ôm vào trong lòng ngực. Hắn hai tay dùng sức ôm nàng, gắt gao mà ôm lấy. So với ôm càng như là giam cẩm, như là muốn đem nàng khóa chết ở hắn trong lòng ngược giống nhau. Nguyễn Minh nhan ngẩn ra hạ, theo sau nhận thấy được thân thể hắn ở phát run, nàng do dự hạ, sau đó dôi tay vây quanh được hắn, nhẹ giọng hô. Sư Minh! Đệ 205 chương. Sư Minh! Ta không có việc gì! Nguyễn Minh nhan nhẹ giọng đối diện trước ôm lấy nàng thôi Lan Diệp nói, như là Minh Bạch hắn bất an, khinh thanh tế ngữ nói, lần này... hữu kinh vô hiểm. Từ kết quả đi lên nói, cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Thôi Lan Diệp không nói một lời, hắn buông xuống mặt, đem sở hữu cảm xúc che giấu, một cánh tay vòng lấy Nguyễn Minh nhan vòng eo đem nàng gắt gao giam cầm trụ, một cái tay khác cấn nàng đầu, đem nàng mặt ấn ở trong lòng ngực hắn. Cả người bị ép vào trong lòng ngực hắn Nguyễn Minh nhan trần chờ một chút, cuối cùng nhắm lại miệng, cái gì cũng chưa nói. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà đứng, ai cũng không nói chuyện. hồi lâu lúc sau thôi lan diệp buông lỏng tay ra hắn buông ra nguyễn minh nhan nâng lên đôi mắt một đôi ngăm đen con ngươi thầm trầm khó lường minh nhan ta tính toán bê quan đánh sâu vào hóa thần. hắn đối nguyễn minh nhan nói nguyễn minh nhan nghe vậy sửng sốt một chút sau đó thực mau phản ứng lại đây cười nói ân sư huynh cố lên nàng lại nhìn lại khi thôi lan diệp trên mặt đã khôi phục bình tĩnh nhìn không ra chút nào dị thường Liền phảng phất mới vừa rồi thất thố chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Nhưng là, Nguyễn Minh nhăn biết, không phải. Loại này bình thường bình tĩnh ngược lại là dị thường, có chuyện gì thay đổi. Thôi Lan Diệp trên người, đã xảy ra nào đó nàng sợ không biết biến hóa, bởi vì lần này nàng gặp nạn. Cái này làm cho nàng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Nhưng mà, nàng lại không cách nào làm cái gì. Nàng mơ hồ biết thôi Lan Diệp ở tự trách cái gì. lại không cách nào đối này làm ra cái gì nàng thậm chí vô pháp mở miệng chấn an hắn bởi vì đây là mỗi người đều chắc chắn thừa nhận quá tội lỗi tên là nhỏ yếu tội lỗi thực mau thôi Lan Diệp liền đem trong tay sự vụ chuyển giao cho hắn phó thủ từ phó đoàn trưởng tạm đại hắn chức vụ công đạo xong hậu sự lúc sau hắn liền hướng khúc Tinh Hà từ biệt phản hồi tông môn bế quan đánh sâu vào Hóa Thần khúc Tinh Hà nghe xong hắn nói lúc sau cái gì cũng chưa nói Chấp thuận hắn thỉnh cầu, ở Thôi Lan Diệp chính thức rời đi quân doanh ngày đó, Nguyễn Minh Nhan đang ở ngoài thành xuất chiến, nàng không có đi đưa tiễn Thôi Lan Diệp, không cái này tất yếu. Hai năm sau, Thôi Lan Diệp đột phá tiến giai hóa thần, đánh vỡ Tô Huy Chi năm đó ký lục, trở thành tu giới tuổi trẻ nhất hóa thần chân quân. Hắn lại hoa một năm thời gian củng cố tu vi, rời đi ba năm sau, quay trở về phản thành quân doanh. Thôi Lan Diệp là cùng ân huyền củ là cùng trở lại Phan Thành, hắn đột phá hóa thần lúc sau, khúc tinh hà liền sẽ rỡ xuống thống xoái chi vị bế quan đánh sâu vào đại thừa, từ ân huyền củ tiếp hắn nhậm. Sớm biết được tin tức Nguyễn Minh nhan trở ở doanh địa ngoại, xa xa mà thấy chiều bên này đi tới một bộ tùng trúc sắc đạo bảo Thôi Lan Diệp, nàng liền kinh hỉ kêu lên, Sư Minh. Thôi Lan Diệp ngước mắt thấy nàng, năm gần đây càng thêm lánh trầm khó phân biệt tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc nhu hòa xuống dưới. Minh Nhan. Sư Minh chúc mừng. Nguyễn Minh Nhan đánh giá thôi Lan Diệp quanh thân hơi thở cùng tu vi, càng thêm sâu không lường được, liền biết hắn lần này bế quan đột phá thực thành công, nhịn không được thế hắn cao hưng nói. Thôi Lan Diệp không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, liền phảng phất là muốn đem mấy năm nay bỏ qua cấp bổ trở về giống nhau. Đi ở bên cạnh hắn một bộ huyền hắc đạo bảo ân huyền cụ thấy thế không khỏi mở miệng trêu gèo nói, Minh Nhan sư điệt. Ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi sư huynh, ta như vậy một cái đại người sống bị ngươi làm lơ cái hoàn toàn. Nguyễn Minh nhan giống như là mới thấy hắn giống nhau, đem ánh mắt đối với hắn, da mặt dày mặt không đổi sắc nói, nơi nào, ân sư thúc khí thế phi thường, há có thể chịu đựng bỏ qua. Chỉ là ta cùng với sư huynh ba năm không thấy, trong lòng khó tránh khỏi nhớ mong, nhất thời khó kìm lòng nổi. Nàng dạo biện nói, thôi lan diệp ở nàng nói ra khó kìm lòng nổi khi. Ánh mắt nhìn nàng một cái. Ân huyền cù lại như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vô sỉ. Lắc đầu bật cười nói. Nhiều năm không thấy. Minh Nhan sư điệt tiến bộ bay nhanh không ngừng là tu vi. Còn có mặt mũi ra. Sư thúc khen. Da mặt dày tường thành thiết vách tường không hề sơ hở. Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh tự nhiên nói. Ân huyền cù, là ngươi thắng. Tục xong cũ lúc sau. Sư tôn sớm tại trong quân trướng chờ các ngươi, Đi theo ta đi. Nguyễn Minh Nhan nói. Đoàn người liền đi trước quân trường thấy khúc tinh Hà. Khúc tinh Hà thấy thôi lan diệp ánh mắt đầu tiên, cũng là đánh giá hắn hơi thở cùng tu vi, thấy hắn hơi thở vững vàng cảnh giới củng cố, gật đầu nói, gặp ngươi như thế, vi sư cuối cùng yên tâm. Thôi lan diệp nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc ních, thấp giọng nói câu, đệ tử bất hiếu, làm sư tôn lo lắng. Khúc tinh Hà nhìn hắn mắt, không muốn để cái này nói sang chuyện khác đối một bên ân huyền cù nói, ân sư đệ, làm phiền ngươi. khúc sư huynh nói quá lời thuộc bổn phận chi trách ân huyền cù nói hắn nhìn nhìn khúc tinh hà cùng phía dưới đứng thôi lan diệp nguyễn minh nhan hai người cười nói khúc sư huynh các ngươi thầy trò cũng đã lâu không thấy ta liền không quấy dày các ngươi gặp nhau ngươi tùy ý kêu cá nhân mang ta tham quan hạ doanh địa khúc tinh hà không có chống đẩy hắn hảo ý tiêu cá nhân tới lệnh ân huyền cù đi ra ngoài trong quân trướng liền chỉ còn lại có nguyễn minh nhan thôi lan diệp cùng khúc tinh hà thầy trò ba người Lan Diệp đã hóa thần, có một số việc là thời điểm nói cho các ngươi. Khúc Tinh Hà mở miệng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức nhắc tới thần, cho tới nay hoang mang chuyện của nàng cuối cùng phải có đáp án. Đứng ở nàng bên cạnh thôi Lan Diệp cũng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía trước Khúc Tinh Hà. Lần này chiến khởi toàn nhân thượng cổ đại trận Chu Thiên sao trời trận tổn hại. Khúc Tinh Hà một mở miệng đó là đến không được đại liêu, thượng cổ chư thánh liên thủ thiết kế đem yêu ma mời đại thủy tổ phong ấn. Đuổi đi còn lại yêu ma tàn tộc, lưu đẩy đến hư không ở ngoài. Vì bảo hộ này giới an toàn, không hề bị yêu ma hãm hại, chư thánh liên thủ bày ra chu thiên sao trời đại trận ngăn cách này giới cùng hư không vực ngoại thông đạo. Từ đây lúc sau, yêu ma tộc cùng nhân tộc chia lìa hai vực, lại vô lui tới, mới có nhân tộc vạn năm Thái Bình an ổn. Nhân vạn năm qua đi, thượng cổ chư thánh liên thủ bày ra chu thiên đại trận nhân lực lượng không đủ mà xuất hiện tổn hại khe hở. Yêu ma tộc thông qua đại trận khe hở chỗ lẻn vào ma vực, ở ma vực âm thầm kinh doanh ngàn năm, tích góp hạ không thể khinh thường thế lực to lớn. Hiện giờ ma vực ma đế đúng là yêu ma tộc, đây đúng là lần này chính ma đại chiến nguyên nhân. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn về phía phía dưới thôi lan diệp cùng Nguyễn Minh An, trầm giọng nói, các ngươi không phải vẫn luôn tò mò tu giới đại thừa tôn giả tại sao không ra, bọn họ hiện giờ đang ở chu thiên sao trời đại trận nội, lấy thân là trung tâm chữa trị đại trận. Một khi đại trận hoàn toàn phá hư, hai giới thông đạo mở ra, hư không vực ngoại yêu ma tộc ngóc đầu trở lại, đến lúc đó mới là chân chính trăm họ lầm than. Vạn năm phía trước thai họa không thể tái diễn, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Chữa trị đại trận là trọng, so sánh với giới cùng ma vực đại chiến liền thành nhẹ. Cho tới nay hoang mang Nguyễn Minh Nhan vấn đề cùng khó hiểu nháy mắt được đến giải đáp, thì ra là thế, lĩnh ngộ đồng thời lại tâm sinh vài phần quả nhiên như thế. Nàng sớm, có điều suy đoán. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ cho nên chậm chạp vô pháp có kết luận mà thôi, hiện giờ khúc tinh Hà nói chứng thực nàng suy đoán. Chu thiên đại trận quả nhiên ra vấn đề, nhân giới không hề an toàn. Hư không vực ngoại như hổ rình ngồi yêu ma tộc là nhân tộc lớn nhất thai hoàng ẩm, cùng lửa xém lông mày nguy cơ. So sánh với này đó hung tàn rảo hoặc yêu ma tộc. tiền tuyến trên chiến trường đám kia không có lý trí chỉ biết cuồng bạo giết chóc yêu ma thú muốn dễ đối phó nhiều. Cũng đúng là bởi vì Chu Thiên Đại Trận tồn tại, bởi vì nhân giới đại thừa tôn giả nhóm lấy thân bổ trận, mới làm hư không vực ngoại yêu ma tộc vô pháp đột phá cái chắn quy mô tiến công nhân giới. Nhưng, nay cũng tạo thành nhân giới vô đại thừa tôn giả, vô pháp đối kháng phá phong ấn mà ra thượng của ma tổ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh nhan mày liền không khỏi mà gắt gao nhăn lại. Đêm ma tổ tất không phải là duy nhất một cái phá phong ấn mà ra yêu ma thủy tổ, giống hắn như vậy bị phong ấn tại tu giới yêu ma thủy tổ còn có chín. Dừng một chút, khúc tinh hà nhìn nguyễn minh nhàn cùng thôi lăng diệp hoan khẩu khí, tiếp tục nói, này chú định lần này chính ma đại chiến, chỉ có thể giao từ các ngươi. Dứt lời, hắn thở dài, vi sư đem hồi tông bế quan đánh sâu vào đại thừa, một khi tiến giai đại thừa cũng đem đi trước chữa trị đại trận. Nghe đến đó. Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc trầm trọng, xem ra Chu Thiên Đại trận tổn hại so nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, hiển nhiên chỉ dựa hiện giờ hiện có chư vị đại thừa tôn giả khó có thể duy trì đại trận quần quận không ngừng tiêu hao, nếu không cũng không cần Khúc Tinh Hà vội vã đột phá đại thừa tiến đến chi viện. Tình huống so nàng tưởng tượng muốn càng vì gian nan. Vị sư sau khi rời khỏi, kiếm phong cùng ngươi sư muội liền giao cho ngươi. Khúc Tinh Hà nhìn thôi Lan Diệp, ngày sau Liền từ ngươi chống đỡ khởi môn hộ Thôi Lan Diệp nghe vậy thần sắc lãnh trầm trịnh trọng Đệ tử sẽ không làm ngài thất vọng Hắn giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm khởi Trong mắt thiêu đốt giác ngộ ngọn lửa Như vậy sự tình hắn sẽ không lại làm nó phát sinh Nhìn trên mặt hắn giác ngộ cùng kiên định Khúc tinh hà trong lòng vui mừng Quay đầu lại dặn dò Nguyễn Minh nhan nói Còn có ngươi, vị sư sau khi rời khỏi Ngươi mọi việc nhiều cùng ngươi sư huynh thương lượng Đốn hạ hắn như là nhớ tới cái gì giống nhau vẻ mặt đau đầu biểu tình ngươi này thể trước vẫn là chạy nhanh tăng lên tu vi đem ngươi kia bộ pháp luyện nữa luyện về sau gặp gỡ cũng có thể chạy khúc tinh hà may mắn chính mình lúc trước dự kiến trước đem nha đầu này đưa đi bạch lộc thư viện mất công nàng vào bạch lộc thư viện sơn trừng mắt có thể tu tập mê tung ám ảnh bước này bảo mệnh kỹ năng bất quá ngược lại tưởng tượng Nếu không phải lúc trước nàng đi bạch lộc thư viện cũng sẽ không có trước mắt phiền thoái. Trong lúc nhất thời, khúc tinh hà cũng không biết nên nói cái gì là bởi vì, cái gì là quả. Nguyễn Minh an ta nỗ lực. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói như vậy. Khúc tinh hà hiển nhiên là cực kỳ không yên tâm nàng, dặn dò nàng hồi lâu lúc sau, mới thả bọn họ rời đi. Ra quân trướng lúc sau. Nguyễn Minh Nhan thở vào một hơi, một bộ được cứu trợ bộ dáng Sư Tôn cũng là lo lắng ngươi. Thôi Lan Diệp thấy thế nói. Ta biết. Nguyễn Minh Nhăn nói, ai? Nàng thở dài, tổng cảm thấy ta vận khí biến kém. Tựa hồ từ chính ma đại chiến bùng nổ lúc sau, nàng liền không gặp được quá chuyện tốt. Tính, không nói cái này, sư huynh ta thỉnh ngươi uống rượu đi, chúc mừng ngươi hóa thần. Nguyễn Minh Nhăn nói, sau đó liền tiếp đón Thôi Lan Diệp uống rượu đi. Khúc Tinh Hà ở tướng quân trung sự vụ chuyển giao cấp thân huyền khu lúc sau, dỡ xuống thống xoay chức trách quay trở về tông môn bế quan đánh sâu vào đại thừa. Thôi lan diệp hóa thần trở về trở về đệ nhất quân đoàn, càng thêm sĩ khí. Bởi vì Khúc Tinh Hà trước khi đi dặn dò cùng với trong lòng lửa xém lông mày gấp gáp nguy cơ cảm, Nguyễn Minh nhan tướng quân đoàn sự vụ toàn ném cho phó thủ Ngọc Vân Yên, hoàn toàn đương cái phủi tay trường quài, cả ngày ở tiền tuyến chiến trường lãng, giết địch. sắt khí ngày càng trọng nghiễm nhiên một bộ muốn lấy sắt chứng đạo bộ dáng bảy sắt kiếm ở trên tay nàng có thể trọng sinh tái hiện thân kiếm bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết quang kiếm ý thành hồn nguyễn minh nhan bảy sắt kiếm chủ chi danh hào huy chân chính ma hai vực lại một năm nữa sau nguyễn minh nhan ở trên chiến trường lấy sắt nhập đạo huyết sát xương mù trong biển một trận chiến đột phá thiến giai đột phá hóa thần độ kiếp khi nhân giết chóc quá nặng dẫn động cửu cửu thiên kiếp thiên kiếp tiến đến khi Không chung mới đầu tề ám, ngay sau đó vô tận huyết sắc tràn ngập, sắc trời nhiễm hồng thành biển máu, lôi kiếp kinh thiên động địa, tựa vô biên biển máu có la sát hiện thế. La sát nữ, mạ mỹ kinh người, giết chóc hóa thân. Biển máu vô biên, muôn đời trầm luân. Đời sau tôn Nguyễn Minh Nhan, la sát thiên nữ. Thiên nữ từ bi, la sát giết chóc. Đệ 206 chương, Nguyễn Minh Nhan đột phá hóa thân lúc sau. Bao gồm thôi Lan Diệp ở bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hóa thần nói, nếu tái ngộ đến lần trước như vậy sự tình, đánh không lại cũng có thể chạy trốn đi. Có quan hệ với nàng đặc thù thể chất, đối với yêu ma mánh liệt hấp dẫn, Nguyễn Minh Nhan không có cố tình tuyên dương cũng không có dấu dếm, thời gian lâu rồi mọi người cũng nhìn ra manh mối. Đây cũng là Nguyễn Minh Nhan nóng lòng hóa thần nguyên nhân chi nhất, nếu là gặp lại yêu ma thủy tổ. Lúc này cũng sẽ không có cái thứ hai Giao quang kiếm tổ tới cứu tràng Hóa thần, nháy mắt cảm giác Tự tin đều đủ đâu Trong doanh trướng Nguyễn Minh Nhan đang cùng thôi lan diệp Ân huyền cù thương nghị chuyện quan trọng Này phê yêu ma thu thực lực đại khái Đã thăm dò, chiến sĩ thành thói quen Cùng chi tác chiến, đem tiền tuyến kia phê tướng sĩ triệt hạ Đổi phê tân nhân đi lên luyện luyện tập Ân huyền cù nói Sau đó quay đầu đối Nguyễn Minh Nhan Các quân y hiểu liệu không đủ Từ ngươi giới chướng điều động 50 danh ý đi tu tiến đến mặt khác quân đoàn. Lan Diệp, ngươi đăng báo thương tàn rời khỏi tiền tuyến danh sách ta đã phê chuẩn, khuyết thiếu nhân viên ngươi tự hành nghị cách đền bù. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp nhất nhất đồng ý, thấy sự tình thương nghị không sai biệt lắm, ân sư thúc, phong ấn nơi sự tình. Nói như thế nào? Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi. Ân huyền cú nghe vậy, như mày, không có lập tức đáp lời. Cái gọi là phong ấn nơi chỉ chính là thượng cổ yêu ma thủy tổ phong ấn nơi, thượng cổ có 10 đại yêu ma thủy tổ, trừ hiện giờ bị trông giữ ở long trùng hồng anh ma tổ, phá phong ấn mà ra đêm ma tổ ở ngoài, thượng còn có 8 vị ma tổ. Vì phong ngừa mấy năm trước đêm ma tổ phá phong ấn mà ra tu giới không hề phong bị, làm cho trăm họ lầm than thảm án lại lần nữa phát sinh, mấy năm nay tu giới vẫn luôn ngầm điều tra còn lại 8 chỗ ma tổ phong ấn nơi nơi. Thật đúng là cho bọn hắn điều tra ra, cuối cùng một chỗ phong ấn nơi cũng ở mấy tháng trước tra ra. Hiện tại, tu giới đối với phong ấn nơi xử trí chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng hẳn là đem phong ấn nơi giám thị lên, thả vì phòng ngừa tái xuất hiện đêm ma tổ phá phong ấn ra khi đem phụ cận thành trì dân chúng cắn nuốt hầu như không còn thẳng kịch, ứng đem chung quanh thành trì dân chúng di chuyển. Một khác phái tắc cho rằng không hẳn là rút dây động dừng. Hẳn là đem phong ấn nơi tồn tại dấu dếm xuống dưới, hết thể duy trì nguyên dạng, phái người giám thị phong ấn nơi hướng đi. Hai phái người tranh chấp không dưới, đến nay đối với phong ấn nơi xử trí còn chưa định ra. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp đã hóa thần, đủ tư cách biết này đó tu giới bí ẩn sự tình, nhưng là còn chưa có có thể nói chuyện tư cách, tư lịch còn thấp các đại lao nói chuyện bọn họ chỉ có ở bên cạnh nghe phân. Cho nên... Hiện tại nàng trong lòng quan tâm phong ấn nơi sự tình, nhưng cũng chỉ có thể dò hỏi ân huyền củ. Ân huyền cù nhíu mày trầm tư nửa ngày, mới nói nói, phong ấn nơi sự tình quan trọng đại, trong lúc nhất thời khó có quyết đoán. Nguyễn Minh Nhan nghe xong lập tức minh bạch, đây là còn không có tranh ra cái quyết định tới, đại gia còn chính ở và hỗn loạn tranh chấp kỳ. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó huyền chuyển hàm xúc biểu đạt hạ chính mình ý kiến, nhân mệnh quan thiên, không có người tưởng bi kịch lại tái hiện. Nàng là duy trì đem phong ấn nơi phụ cận chung quanh thành chỉ dân chúng di chuyển phái. Ân huyền cù nghe xong diêu đầu, sự tình không như vậy đơn giản. Di chuyển dân cư nghe đi lên đơn giản, nhưng là thực tế thao tác lại đề cập rất nhiều. Đầu tiên đó là như thế khổng lồ một đám người mấy trăm vạn dân cư như thế nào di chuyển. Rời hướng nơi nào. Di chuyển lúc sau như thế nào an trí lại là cái vấn đề lớn. Ân huyền cù cấp Nguyễn Minh nhàn cùng thôi lan diệp hai người tinh tế phân tích nói. Còn nữa, như thế đại quy mô đại động tĩnh di chuyển dân cư, tất không thể gạt được thiên hạ chúng mắt, đến lúc đó lại nên như thế nào đối ngoại nói. Lời nói thật lời nói thật, thế tất muốn khiến cho tu giới khủng hoảng, nhân tâm không xong. Nếu là không nói lời nói thật, kia lại nên như thế nào hợp tình hợp lý giải thích. Cùng này chút so sánh với, rút dây động rừng dẫn động ma vực chú ý đều là việc nhỏ. Nguyễn Minh nhan nghe xong, tức khắc cá khẩu không trả lời được. nhưng ngoại tất trước hà nội cuối cùng ân huyền cù tổng kết câu kia phong ấn nơi chung quanh những cái đó thành trì mấy trăm vạn dân chúng đâu nguyễn minh nhan sáng ngời sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tu rơi trận đạo tông sư nhóm đang ở ngày đêm kịch liệt nghiên cứu phục hồi như cũ thượng cổ phòng ngự cùng truyền tống đại trận ân huyền cù nói hắn nâng lên đôi mắt mặt mày vững vàng bình tĩnh nhìn nguyễn minh an có đôi khi vì đại cục không tránh được muốn hy sinh chúng ta có khả năng làm chỉ là đem hết thể tổn hại hàng đến thấp nhất nguyễn minh nhan nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh cả người lạnh leo chui vào cốt phủng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân khắp cả người lạnh cả người xương cốt phát đau cái này hy sinh chỉ chính là bất luận kẻ nào nếu là tất yếu đang ngồi người ta cũng thế ân huyền cù lãnh đạm lý trí thanh âm truyền vào nguyễn minh nhan trong hai thẳng đến đi ra quân chứng ngoại hô hấp đến mới mẻ tự do không khí khi Nguyễn Minh Nhan mới cảm thấy cả người thoáng có chi giác tu giới lợi hại nhất đám kia trận đạo tông sư đều ở không biết ngày đêm nghiên cứu phục hồi như cũ thượng cổ phòng ngự truyền tống đại trận có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ công kích thượng cổ đại trận cùng có thể một lần truyền tống đi cả tòa thành trì dân cư truyền tống đại trận nàng bên cạnh thôi Lan Diệp ra tiếng chân an nàng nói sự tình còn chưa tới nhất hư nóng nỗi Nguyễn Minh Nhan quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn Lược hiện tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra ti cười, ta biết được. Nhưng là, nếu những cái đó trận đạo tông sư không có kịp thời nghiên cứu phục hồi như cũ gia thượng cổ phòng ngự truyền thống đại trận đâu. Bây giờ, đến lúc đó, này đó là nhất hư kết quả, ai cũng vô pháp bảo đảm nó có thể hay không phát sinh. thành như ân huyền củ theo như lời, hiện tại tu giới mọi người đều ở nỗ lực tránh cho cái này nhất hư kết quả phát sinh, nhưng... cũng đúng là bọn họ đem những cái đó thành trì, kia mấy trăm vạn dân cư bại ở cái này hy sinh vị trí thượng, vì đại cục, vì duy ổn, vì càng nhiều người ích lợi. Nguyễn Minh nhan đối này thậm chí vô pháp nói một câu phản bác nói, đây là chính xác, mọi người, bao gồm nàng chính mình lý trí đều là như thế nói cho nàng, nhưng là nàng trong lòng lại trước sau vô pháp tránh cho bịt kín một tầng khói mù. Sư Minh, hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh nhan hỏi một câu nói. Ngươi sẽ dao động sao? Ngươi dao động quá sao? Trả lời nàng là, trước mắt một trận hát ám. Thôi lan diệp bàn tay che khuất nàng đôi mắt, ngăn trở nàng tầm mắt cũng giấu đi nàng trong mắt thần sắc, không cần nghĩ nhiều. Nguyễn Minh Nhan nghe được hắn thanh âm, trước sau như một trầm ổn đáng tin cậy, nếu một hai phải tưởng, liền ngẫm lại ta cùng sư tôn. Hồi lâu lúc sau, ngươi thật đúng là ích kỷ a. Nguyễn Minh Nhan nhẹ cười nhạo thanh, cũng đúng, nhân tính buồn ích kỷ. Ta cũng giống nhau. Nàng minh bạch thôi Lan Diệp câu nói kia ý tứ, cho nên mới sẽ phát ra như thế cảm khái. Cái này làm cho nàng cảm thấy đã may mắn lại tội ác. Bởi vì hy sinh không phải chính mình để ý người, bởi vì có muốn bảo hộ đồ vật, cho nên mới có thể nói ra như vậy chính nghĩa đại ngôn. Trên đời này, luôn có như vậy một cái đặc thù quan trọng ngươi nguyện ý vứt bỏ hết thể đi bảo hộ tồn tại. Thôi Lan Diệp thanh âm trầm ổn trầm thấp nói. Cái gọi là hết thảy đó là liền tự thân cũng ở bên trong. Thế gian tổng không thiếu xá sinh quên tử khẳng khái phó nghĩa hạng người, đó là bởi vì như thế. So với sinh tử, so với tự thân, có càng quan trọng càng đáng giá bảo hộ tồn tại. đương Nguyễn Minh Nhan biết được tu giới trận đạo Tông Sư thành công nghiên cứu phục hồi như cũ có thể ngăn cản đại thừa tôn giả 15 phút công kích thượng cổ phòng ngự đại trận, cũng có thể ở 15 phút nội truyền tống song trăm vạn dân cư truyền tống đại trận khi, đã là một năm sau sự tình. May mắn chính là tại đây một năm nội, cũng không có cái thứ hai yêu mà thủy tổ phá tan phong ấn mà ra. Có đại trận tồn tại, đối với phong ấn nơi xử trí liền định rồi xung dưới, phái hóa thần chân quân âm thầm thời khắc theo dõi phong ấn nơi động tĩnh, mặt khác hết thể án binh bất động. Một khi phong ấn nơi có điều gì động, tu giới có thể nhanh nhất làm ra ứng đối, đem tổn thất áp đến thấp nhất. Lại nói tiếp, Long Trùng Hồng Anh ma tổ đâu? hắn liền không có muốn đi ra dạo một chút kiến thức một chút ý tưởng sao nguyễn minh nhan như suy tư gì nói theo phong ấn yếu bớt long chủng phong ấn sớm đã vây không được hồng anh ma tổ phàm là hồng anh ma tổ nỗ lực như vậy từng cái hắn tùy thời liền có thể phá phong ấn mà ra bất quá nhiều năm như vậy đi qua cũng không gặp hồng anh ma tổ có tưởng nỗ lực dấu hiệu nghe xong nàng lời nói chính vùi đầu công văn trung ân huyền củ chịu chịu khoe miệng ngẩng đầu nhìn nắng mắt Đầy mặt một lời khó nói hết biểu tình, Long Chủng vị kia mỗi ngày ăn ngon uống tốt cùng phụng hán an phận thực. Hoặc là nói qua với an phận, thế cho nên làm người tạo nhiều vô khẩu. trừ bỏ mỗi ngày đối cơm điểm đồ ăn yêu cầu rất nhiều, hơn nữa oán giận vong tốc không đủ mo ở ngoài, cũng không mặt khác gì động. Long Chủng dù sao cũng là cái phong ấn đại trận, ảnh hưởng chung quanh linh lực lưu động cùng vận hành, trực tiếp ảnh hưởng chính là Long Chủng chung quanh linh vong tốc độ biến chậm, có đôi khi tín hiệu không tốt. còn sẽ cắt đứt quan hệ rất võng hồng anh ma tổ vì thế oán giận nhiều lần hắn mỗi oán giận một lần liền làm đến trông coi hắn các tu sĩ trong lòng run sợ sợ hắn bởi vì vong không hảo mà phá tan phong ấn chạy ra đi làm hại nhân gian vì thế tu giới không thể không cố ý làm mặc cung phường tu sĩ cấp hồng anh lão tổ đơn độc mở điều linh võng vận chuyển truyền tông tuyến cho hắn thêm vong tốc nguyễn minh nhan biết sau vô ngữ nửa ngày Thầm nghĩ hồng anh ma tổ đây là trước tiên hưởng thụ thượng trên mạng lướt sóng vip đáy ngộ. Nếu không có trận này thình lình xảy ra chính ma đại chiến nói, như vậy này sẽ là nàng cùng thiên công tổ sư kế tiếp muốn đẩy ra kế hoạch, nạp phí hội viên tăng lên vận hành, đao loạt vong tốc, rốt cuộc làm như vậy đại lẫn nhau liên linh vong rất là phí tiền đâu. Tổng phải về điểm buồn. ngươi lúc trước thiết kế lửa gạt hồng anh ma tổ thời điểm, có phải hay không bị thương hắn đầu? Ân huyền cù vẻ mặt tào nhiều vô khẩu biểu tình hỏi. Tưởng cái gì đâu? Nguyễn Minh Nhan nói, hắn đầu góc không hảo là trời sinh, nếu là đầu góc hảo cũng sẽ không bị ta cấp lửa không phải. Ân huyền cù nghe xong cảm thấy hảo có đạo lý, hơn nữa tỏ vẻ, hy vọng như vậy đầu góc không tốt yêu ma thủy tổ nhiều tới mấy cái. Nếu là mỗi cái đều giống hồng anh ma tổ tốt như vậy lửa, vậy không cần lo lắng như vậy nhiều. Điểm này, Nguyễn Minh Nhan tỏ vẻ tán đồng. giao xong công văn báo cáo lúc sau nguyễn minh nhan xoay người phản trở về nàng mới vừa trở lại nàng quân trướng không lâu liền có trông coi binh lính tiến đến bẩm báo nguyễn trân quân bên ngoài có ngài ngày xưa cũ thức tiến đến bái kiến nghe vậy nguyễn minh nhan tức khắc tò mò người tới người nào ngày xưa cũ thức sẽ là ai đâu Hắn tự xưng họ lục bất quá một vị vô danh kiếm tu